Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Hoàng Kiên, hai người tác giả rất thân thuộc trên kênh Người dẫn đường quay âm và có rất là nhiều những câu chuyện hay được quý vị yêu mến và đón nhận. Và câu chuyện ngày hôm nay để xem có hấp dẫn giống như những câu chuyện mà quý vị đang nghe hay không sẽ diễn biến như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. tôi mệt đến rụng rời đầu óc như căng ra và đau như búa bổ ngó nhìn ra bên ngoài ô cửa kính còn lất vất mưa phùn cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo từ không khí sộc vào cuốn phổi bất giác làm tôi dùng mình nuốt miếng nước bọt vì cổ họng đắng chát tôi cố nhổm dậy để kéo tấm chăn đắp lên đôi chân mình mặc cho đốt sống lưng kêu răng rác theo mỗi nhịp chuyển động tôi thích mùa đông mặc dù nó làm tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần Ở Hà Nội khi cô đơn một thân một mình Thật khó để có một mùa đông đúng nghĩa Cả tuần nay tôi đã ngủ vùi trên giường Để mặc cho cả thế giới dưới chân sụp đổ Mặc cho ngoài kia người ta đang kháo nhau về việc Mấy chục người khách Việt trốn mất tại Nga Cả đoàn khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập Áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ Tiếng cảm giảm của bà hàng xóm sát vách Hay chỉ là tiếng kêu meo meo của con mèo đòi âu yếm Một tuần qua có đôi lần, đám bản thân nhắn tin hỏi tôi nghĩ gì về những sự kiện đấy. Tôi chỉ biết xem tin nhắn và tiếp tục hành trình vùi đầu vào giấc ngủ. Biết nói gì hơn khi đầu tôi lúc này trống rỗng, trống rỗng thực sự. Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Bình thường sau những ngày làm việc căng thẳng, có những lúc tôi muốn biến mình thành người thực vật. Chỉ việc nằm đó mà hít lấy hít để trước không khí còn sót lại trong căn nhà sang trọng. mà bản thân tôi đang sinh sống, tôi chán trường việc phải lau và hứng từng giọt nước mưa len lỏi qua mái nhà, chán trường với thảm cảnh tiếng cằn nhằn của bà hàng xóm khi ông chồng đưa không đủ lương. Bản thân tôi có dịp lăn quay trên giường vì áp lực công việc, rồi lại vùi đầu vào chăn, nhèo nhóc như lũ ếch trên lá sen để mong chờ một giấc ngủ an yên. Nhưng độ một tuần trở lại đây, thì mọi sự thay đổi đến chóng mặt. Cái kéo tôi rút mình trong chăn không phải đống áp lực thường ngày, mà là một điều gì đó mơ hồ tôi có thể cảm nhận. Dù chỉ là chút ít mong manh, nhưng tâm thức tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó đang đều bằng mình. Tôi loài hoay không biết phải làm thế nào để xe tan cuộc sống hiện tại, bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng hết sức kiếm tiền từ những việc mình mặn mòi và lại đem cho tôi nguồn thu nhập rất lớn so với đa số đám bạn làm công ăn lương không làm, không ưng thì đói nhưng lao đầu vào thì liệu cuộc sống và tâm trạng có khá khẩm hơn tôi bất lực và vô dụng tôi chỉ muốn nằm đó tự tiêu hóa, ăn mòn bản thân và chết đi trong từng nhịp thở dù trong mắt đám bạn tôi là đứa nổi bật nhất và cũng kiếm được khá nhất bạn nghĩ tôi làm việc quá độ dẫn đến stress ư không trở lại thực tại Chuồng tin nhắn đến và một lần nữa Anh kéo tôi ra khỏi những cảm xúc nhớp nháp Đèn đặc đang bùa vây Nếu không nhìn điện thoại tôi cũng chẳng biết Lúc này mặt trời đã lên hay chưa Bởi lẽ căn phòng của tôi bốn bề Là những bức tường sơn màu hồng nhạt Chỉ có duy nhất ô cửa sổ sát giường ngủ Đang ngập trong mưa phùn Hay sương mai tôi cũng chẳng rõ Căn phòng sang trọng ngập trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt Không lọt nổi một chút ánh sáng bên ngoài Không một sự sống Tôi cứ vật vờ như những xác chết trong nạn đói của Nam Cao Hở hứng nhìn cây kim đồng hồ Nhích từng chút nặng nhọc Thật xuất sắc khi tôi đang sống và trải nghiệm cuộc đời của Mỹ Của Hộ Của Chí Sống với những đớn đau mà họ đã từng trải qua Sống như người coi âm Anh Gã con trai có nhiều hoài bão và tham vọng Sáng nay chỉ mới 5 giờ sáng Hình như anh đã có mặt tại trung tâm thành phố Phúng Tàu Để chạy truyền thông cho dự án của công ty Anh chủ và gửi cho tôi những hoạt động của người dân vào buổi sớm mai Nào là những con cá lấp lánh ánh bạc đang dễ dụa dưới tấm lưới Nào là khung cảnh bình minh trên biển Cảnh những chiếc thúng tròn lênh đênh trên sóng nước Nhớ anh 10 phần, tôi ganh tỉ với anh hết 8 phần Bởi những năng lượng anh có được trong khi tồn tại Xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối một lần nữa anh lại gửi về cho tôi một chút sự sống của ngày mới bằng một câu cụt lùn mình chia tay đi tôi bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi khoác phổi chiếc áo mỏng tang lên người tôi muốn mình vùng vẫy thật mạnh xé toạc những thứ kinh khủng đang ôm trọn lấy thân thể tôi những ngày qua cách tôi chọn là chạy đến quán cà phê quen thuộc tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ rồi lặng lẽ để nhìn dòng đời xô đầy tôi chạy trốn bản ngã chạy trốn chính ngôi nhà trọ của mình để nhìn lại chính bản thân mình. Gọi cho mình một tách cappuccino nóng, tôi bắt đầu chìm vào những giấc mộng bên khung cửa sổ thơ mộng và bản nhạc tình ca của quán quen. Hà Nội năm nay lạ quá, mưa vào mùa đông, nhìn những giọt nước mưa rơi đì độp trên lá, tôi lại tưởng hè về. Hàng nghìn ký ức ủa về trong đầu tôi, vụng vẫy đến phát ngộp. Ngoài cửa sổ là những tán lá xanh mơn mờn của loài cây bò cạp vàng, loài cây mà người đời thường ví von chúng là đế vương của các loài hoa, bởi mang trong mình một màu vàng vương giả. Chúng kiêu hãnh đến thế, ấy vậy mà ngày trước bọn trẻ con chúng tôi nỡ lòng nào hái hoa về, đập nát ra và chế biến những món ăn kinh dị cho lũ kiến và sâu bò. Thứ làm tôi nhớ đến khi nói đến bò cạp, nhiều nhất đó là những con bướm nhỏ. Mãi đến sau này khi lớn lên, nhờ vào cú cổ, tôi mới biết chúng có tên là bướm bắp cải. Đó là một loài bướm nhỏ được phủ lên mình màu trắng xanh nhẹ nhàng như những chiếc lá non mới nhú. Chẳng cần chút họa tiết hay sắc màu rực rỡ nào điểm xuyết trên đôi cánh ấy. Chúng đơn giản, ngây thơ và mỏng manh đến lạ. Vào những ngày nắng, chúng thường bay rất nhiều trên những cây bò cạp vàng, tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Hình ảnh đó đến tận bây giờ Vẫn còn ám ảnh tôi khi nhớ về ký ức Của một thời thơ dài Cô bé ngồi sau cất giọng rất nhỏ nhẹ Chị ơi Chị có khăn giấy không Cho em xin một tờ ạ." Tôi xoay người lại nhìn em Một cô bé cỡ 7 tuổi Mặc chiếc áo đầm màu đỏ đang nhoẹn cười Chờ đợi câu trả lời Trên tay em là một chiếc máy ảnh Canon khá hiện đại Không, chị không có tôi đáp rồi quay mặt lên tiếp tục thả hồn theo những hạt mưa rơi bên cửa sổ chỉ trong phút giây ngắn ngủi tôi nhận ra cô bé có nụ cười thật tươi với hàm răng đều như bắp mái tóc ngắn của em bồng bềnh như những đám mây lững lờ trôi vào một ngày nắng đẹp cô bé lại gần cửa sổ chỗ tôi ngồi em đưa máy ảnh ngang tầm mắt hướng ống kính về phía cảnh vật bên ngoài qua khung cửa bất giác em quay sang tôi và chụp Ánh đèn bất ngờ Làm cho tôi trói mắt đến độ khó chịu Em làm gì vậy? Tôi phát cáo Chụp ảnh chị ạ Em nói rồi cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra Em lại gần Và đưa tôi xem tấm ảnh em vừa chụp được Chị đẹp không này Tôi nhìn vào màn hình máy ảnh Những chiếc ghế trơ trọi trong quán thật tẻ nhạt Trên mặt bàn vẫn là ly cappuccino tôi đang uống giờ Thế nhưng Bên cạnh tôi là ai Tôi ngước lên nhìn em Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng Thì em trả lại cho tôi một nụ cười thật hiền Đáy mắt em trong vắt như những vũng nước đọng ngoài kia Cả bầu trời Cả những tán lá bọ cạp vàng Đùng đưa trong cơn mưa tiết đông lạnh lẽo. Bên cạnh tôi là ai Định thần nhìn lại vẫn chỉ có một mình tôi Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô gái thắt bím tóc bạn nãy đâu Tôi hét toán lên trong suy nghĩ của chính mình Em chạy về bàn của mình Bỏ mặc tôi trong nỗi ngỡ ngàng đến run sợ Có phải đôi mắt tôi đã vùi chôn Và những giấc mộng quá lâu Lâu đến nỗi tưởng tượng ra những ám ảnh Đang bổ vây lấy mình Quái lạ tôi gặp ma Hay tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa Không thể nào tôi tự chấn an mình Chiếc máy ảnh Canon mới cứng Được em đeo tòn ten trên cổ Như một nhà báo Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Nhưng khoan đã Em chỉ tầm 7 tuổi thôi mà Em Cô gái mặc đầm đỏ này là ai Tôi xoay người lại để tìm kiếm câu trả lời Nhưng không thấy em đâu nữa Chỗ em ngồi tôi chỉ thấy con bướm bắp cải Vươn đôi cánh thanh khiết của mình Bay ra cửa sổ khi cơn mưa còn chưa dứt Tôi ở đâu trong tấm ảnh đấy Tôi ở đâu giữa quán cà phê vắng tanh này Giữa cuộc đời này Và em là ai Có phải em là cánh bướm thuần khiết ấy Đang cương ngụ nơi bầu trời bao la đấy không Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê bỗng được thay bằng tiếng kinh cầu nghe não nề buồn đến vô tận. Ngược về hai tuần trước, tôi là Dương Tùng, năm nay 23 tuổi, là một người kinh doanh online. Sợ dĩ tôi có cái tên nam tính như vậy vì ba mẹ tôi hạ sinh tận 5 người con, nhưng toàn là con gái. Cũng vì lẽ đó mà ba tôi đặt tên tôi như vậy, những mong đứa kế tôi sẽ là con trai. Để tiếp nối hương hỏa tiền nhân dòng họ Dương Chẳng biết có phải cái chấp niệm muốn có con trai chống gậy lúc quất núi của bà tôi lớn quá hay không Mà tính cách của tôi cứng rắn và mạnh mẽ lắm Một khi tôi đã quyết định việc gì thì khó có ai ngăn cản được 18 tuổi tôi gác lại việc học và lao vào con đường bán hàng online Những khó khăn và áp lực ban đầu nhanh chóng bị tôi đánh bại Để rồi 5 năm sau tôi đã xây dựng được một hệ thống và đội ngũ cho riêng mình Thành ra kinh tế ở một người trong độ tuổi ngoài 20 như tôi cũng được coi là vững lắm. Cũng vì công việc kinh doanh buôn bán đó mà tôi quyết định chuyển lên Hà Nội trò. Dần dà theo thời gian tích lũy, tôi đã tự mua được cho mình một mảnh đất và dựng lên căn nhà nhỏ xinh. căn nhà tọa lạc ở ngoại thành, cách thủ đô nửa tiếng chạy xe Honda nhưng hiện đại và đủ đầy lắm. Kể thêm một chút về bản thân tôi, tính cách cứng còi được chuyển từ cha. Phạm là bất cứ việc gì từ nhỏ nhặt đến trọng đại, tôi đều dùng lý trí quyết định. Năm năm lăn lộn nơi Hà Thành, bản thân tôi chỉ tin vào những chuyện trước mắt hiện hữu. Tôi không phải kiểu người mê tín, không bao giờ bói toán, lại càng không tin là có ma quỷ tồn tại trên cõi dương trần. Tuy rằng là phận nữ nhì, nhưng thú thật bạn bè nhận xét tôi là người bản lĩnh lắm. Khỏi về kể, người trong gia đình ai cũng biết là tôi gan lì từ bé, sống một thân một mình. nhưng những chuyện tâm linh nào có làm cho tôi mải may bận tâm vẫn mở ô khi vào nhà cài phim đến 3 giờ sáng nửa đêm rảnh rỗi còn cầm gương trang điểm những việc ấy đối với tôi cũng là chuyện thường và từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ gặp ma vì tự lập kinh tế từ khi mới bước chân ra đời nên tôi có cuộc sống màu hồng ngày lên công ty chốt đơn hàng đêm cài phim tiền ăn tiền mua sắm tiền chơi dư giả Cuối tháng tiết kiệm cả mấy chục triệu. Buồn thì về hải phòng thăm cha mẹ bạn bè và cả anh bạn trai hơn tôi 7 tuổi. Cả tháng 30 ngày tôi chỉ lên công ty tầm độ chục ngày. Chẳng buồn phiền chẳng lo âu, cuộc sống cứ căng tràn năng lượng như vậy. Không biết có phải ăn no rồi dưỡng mỡ mà bản thân tôi tự đứt họa và thân như hôm nay hay không? Số là sống một mình nhưng váy vóc của tôi nhiều gấp mấy lần bình thường. Ngõ thấy tủ đồ đất chật nên sáng hôm đó theo sự giới thiệu của mấy người bạn lại tiện đường từ công ty về nên tôi quyết định ghé một cửa hàng đồ gỗ trên đường láng hạ, quyết định xám thêm một tủ đồ nữa. 3 giờ chiều hôm ấy tại cửa hàng đồ gỗ. Tiếp đón tôi là một ông cụ tầm ngoài 60 tuổi, gương mặt sạm gầy, hàm răng ố vàng và đôi môi thâm xỉ vì khói thuốc. Cô chọn mua loại hàng nào cô? Tiếng ông cụ cất lên như phao cứu sinh của tôi khi đang loay hoay trọn lửa. Tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu xuống, tôi xốc cao mảnh áo phao rồi đáp lời. Con chào bác, con muốn mua một chiếc tủ treo quần áo cỡ lớn ạ. Ông cụ gật đầu đoạn chỉ tay bảo. Gian hàng ngoài đó cái nào cũng bé, không bé cũng rậm rậm thưa cô ạ vì làm bằng thứ gỗ rỗi. Nếu cô muốn chất gỗ tốt và kích thước lớn hơn thì vào gian trong. Tôi mừng quá gật đầu đáp À vâng Tiền bạc chắc không quan trọng một đồ tốt dùng được lâu hơn bác ạ Ông cụ gật đầu rồi đưa tôi vào gian trong Nằm cách mặt bằng ngoài hơn chục mét Chỉ tay một lượt vào đống tủ Ông cụ ở ẻ giới thiệu Trong này toàn là chất gỗ quý của à. Nếu muốn sử dụng lâu dài Thì nên chọn mấy loại này Không mối mọt gì Và có thể dùng đến tận hai chục năm Giá chỉ độ ngót ba bảy triệu thôi tôi tiến lại gần quan sát một lượt, sau mấy giây xem xét, duy chỉ có cái ở sát tường là đẹp lung linh, gỗ thật, lớn đúng theo ý tôi, và là loại tủ ba cánh khá tiện lợi và bắt mắt. Ừ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại thấy chất gỗ khá dày, phần gỗ đầu ra đấy nên tôi gật đầu luôn. Ông cụ dẫn tôi ra bàn rồi bảo: "Cô đặt cọc lại đây một triệu, cầm tờ hóa đơn và cho cửa hàng xin địa chỉ nhà." Trong nội thành thì tầm một tiếng, ngoại thành thì có thể lâu hơn hàng sẽ đến Tôi không ý kiến gì thêm, thanh toán toàn bộ số tiền và ghi nhanh dòng địa chỉ, đoạn nổ máy chiếc không đã ra về Quả thật lời ông cụ khá uy tín, mới hơn một tiếng ngoài nhân viên cửa hàng đã bấm chuông cửa gọi Sau khi sắp xếp chiếc tủ và vị trí bộ ngủ, tôi còn sợi lợi cho mấy người nhân viên mỗi người 200 ngàn Hôm đó nhằm ngày 24 tháng 8 âm lịch. Điều đầu tiên làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ là khi mới mua về tủ có mùi hôi. Thoáng nghĩ là do mùi sơn, tôi cũng chẳng bận tâm mà nhanh nhậu xếp kín quần áo vào và tiếp tục quay vào bếp nấu tiếp bữa tối đang bỏ dở Sau bữa cơm tối, tắm rửa vệ sinh xong theo thói quen, tôi lại ôm laptop xem phim. Mùa đông nên trời tối nhanh lắm. Mới 9 giờ tối mà con lộ dẫn vào nhà đã chẳng có bóng dáng ai qua lại. lâu lâu mới có một ánh đèn xe Honda lao vội qua rồi rất nhanh lẫn vào màn mưa phùn và mất dạng nơi đầu dốc đang chăm chú theo dõi bộ phim trên màn hình máy tính thì những tiếng động lại như tiếng mở cổng nhà hàng xóm đối diện làm tôi giật mình lẽ thường tôi chẳng mảy may bận tâm đến sự đó nhưng tiếng bản lề gặp nước mưa han dị vang lên kẹn kẹt liên hồi hệt như có ai đó đù lên cái cánh cổng làm mớ thanh âm đó cứ vọng vào tay tôi không ngớt theo phản xạ tự nhiên tôi bỏ laptop miệng lẩm bẩm rồi tung chăn trở dậy ghé mắt qua lớp cửa kính nhìn sang bên kia đường căn nhà đối diện tôi là của một cặp vợ chồng trung niên ông chồng làm trưởng phòng cho một công ty may mặc hay đi về trễ bà vợ làm chân ở nhà nội trợ và nổi tiếng với những tiếng cảm giảm giữa đêm khi ông chồng nhậu say về ban đầu tôi còn tưởng ông chồng lại nhậu say về trễ Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất. Ngay lúc kém mắt nhìn sang bên kia đường, tôi bớt sắc khưởng lại và cố gắng căng mắt. Tiết trời mùa đông lạnh giá, gặp cơn mưa phùn nên càng âm u. Bên kia con lộ, cách cổng nhà tôi chỉ độ 3 mét, lù lù một bóng đàn bà mặc quần áo màu trắng, đứng nhìn thẳng vào nhà tôi. Giữa không gian âm u lạnh lạnh, và cũng một phần vì người đàn bà kia đứng ở góc khuất. Ánh đèn cao áp chẳng chiếu sáng tới nên tôi không thấy rõ mặt thiếu phụ. mà chỉ có cảm tưởng rằng bà ta còn rất trẻ đẹp và bận y phục thuộc loại đắt tiền. Có lẽ không để ý tới tôi, người thiếu phụ tiến thẳng tới sát cánh cổng, ngừng lại vài giây ở bên hàng rào như có vẻ ngại ngùng trước khi chậm rãi đưa tay bấm chuông. Khi gần bàn tay gầy cuộc đưa lên, thiếu phụ ngưng lại, rồi bất thình lình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nơi tôi đang đứng. Hành động đó làm cho tôi giật bắn mình lùi lại mấy bước, Có cảm tưởng tôi đóng vai một kẻ ăn trộm Trong đêm tối lẻn vô lục lọi và vô tình bị gia chủ phát hiện Nhưng cũng đúng vào giây phút đó Một ánh đèn xe gắn máy lướt qua Làm tôi có thể hình dung ra phần nào Dù giây phút ấy trôi qua chỉ trong tích tắc Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó Một về sáng yếu ớt từ chiếc hông đa vô tình Rọi thẳng vào mặt thiếu phụ Cũng là giây phút duy nhất có dịp nhìn gió mặt cô ta khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ của cô ta dường như ở nét, nửa như đam mê một cách tản nhẫn, nửa như tuyệt vọng của cô ta. Lối ăn bẩn cũng như bóc dáng của thiếu phụ, chứng tỏ rằng cô ta là người thuộc giai cấp thượng lưu, với hai bàn tay trắng mốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nảy nở tự nhiên, với bộ y phục sang trọng và với những đồ trang sức đắt tiền. thiếu phụ lạ mặt dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng khiến giây phút đó tôi như đứng trôn trần tại chỗ nhìn đăm đăm vào đôi mắt thiếu phụ một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái tâm hồn tôi trở nên bất an trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi người đàn bà này là ai sao đêm tối còn đến nhà mình hay là cô ta lạc đường liệu cô ta đã đi chưa hay còn đứng ở đó hàng chục câu hỏi cứ thế xoáy vào óc Làm cho tôi bẩn thần. Mất mấy giây sau lấy lại can đảm Tôi mới tiến lại gái mắt nhìn thêm một lần nữa Khoảnh khắc hiếm hoi đó Kịp để tôi nhận ra bóng lưng ấy Đang quay người bỏ đi Những chiếc vòng vàng trên tay thiếu phụ Chạm vào nhau theo nhịp bước Tạo nên một âm thanh lạ lùng Trong khi đôi bông tai và chiếc vòng vàng Trên cổ thiếu phụ tỏa ra Những luồng sáng vàng nhờ nhạt Rất nhanh Cái bóng nhỏ nhăn ấy Khuất sau con dốc và biến mất trong màn đêm âm u, không dấu vết. Tôi đứng nhìn thất thần ra con lồ ẩm ướt mà cảm thấy chết lặng. Khi định thần lại, tôi đờ đẫn trèo lên giường, chẳng màng đến bộ phim đang xem giờ mà tắt laptop, cuộn mình vào trong chăn. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Nó ngột ngạt và bức bách cùng cực. Tuy là một người can đảm, Nhưng tôi vẫn cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống Khiến cơ thể rùng mình nổi gai ốc Mới chỉ mấy phút trước thôi Khi nhìn đăm đăm và thiếu phụ Tôi có cảm tưởng như không phải nhìn vào một người đàn bà đẹp Mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy Và cũng đúng trong khoảnh khắc ấy Hình như cô ta ngoác miệng cười với tôi Chẳng lẽ do tôi nhìn nhầm Nằm miền man suy nghĩ được một lúc thì tôi bàng hoàng Khi nghe có tiếng bấm chuông cửa, tôi bật dậy như có một động lực vô hình. phải chăng người thiếu phụ ban nấy quay lại tìm tôi thật? Đem theo mớ suy nghĩ trong lòng, tôi bấm bụng bật sáng hết đèn đóng trong và ngoài nhà, rồi khoác thêm chiếc áo bông to bản mở cửa đi ra. Từ cửa chính ra đến cổng, được lát bằng đá tảng và cách nhau chừng 3 mét. Đứng co do trên hiên nhà, căng mắt nhìn ra, tôi bất giác lẩm lũi tiến lại mở cổng. miệng không quên hỏi lớn xin hỏi ai tìm tôi muộn thế chẳng nghe tiếng trả lời chỉ có tiếng bấm chuông dồn dập hơn tôi lấy hết can đảm từ từ mở cánh cổng sơn trắng ra tiếng bản lề vang lên kèn kẹt như phản đối liền sau đó là một luồng hơi lạnh xộc vào làm thân thể tôi cứng đờ suýt chút nữa thì tôi lăn ra xỉu khi thấy đối diện bên kia đường có một bát hương nghi ngút đặt ngoài hương lộ Và chiếc khăn xô vắt vẻo treo ngay trên cổng nhà mình, đang thắt thỏng lỏng, hẹp như một sợi dây treo cổ. Tôi đu lên, đoạn đóng sập cổng vào, tìm như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Ngồi định thần một chút, tôi nghi hoặc lầm bằng. Quá lạ, có khi nào mình nhìn nhầm không? Tôi liền hồi niệm Phật rồi lấy hết Dũng khí mở cổng. Bát Hương và cái khăn xô biến mất, chỉ thấy thấp thoáng nơi đầu sốc. Bóng dáng người thiếu phụ mở dần trong màn mưa lâm dâm nơi đầu dốc. Tôi đem theo nỗi lo sợ trong lòng rồi bỏ vào nhà. Tôi khóa đến hai lớp khóa để chắc ăn rồi trở vào phòng ngủ. Đêm nay tôi quyết định không tắt đèn. Nằm chăn chọc mãi cũng chẳng thể ngủ lại. Tôi quyết định trở ra bàn làm việc để mong lấp đầy mớ suy nghĩ viện vông và nỗi bất an trong lòng bằng những hợp đồng mới ký kết với đối tác. Dường như càng cố gạt đi những nỗi lo lắng trong lòng thì điều ấy càng dâng lên mỗi lúc một lớn khiến tôi chẳng thể tập trung. Gấp lại mớ hợp đồng, tôi mệt mỏi tính trở lại giường, thì ngay lúc đó tôi thấy cái bóng của mình bị chạm vào cái bóng của sợi dây thòng lọng, tựa hồ như bị treo cổ vậy. Cảm giác sợ hãi tột cùng, tôi đứng bật dậy, tái mắt nhìn ra phía sau và ngó lên trần nhà. Chẳng thấy sợi dây nào cả, ngó nhìn đồng hồ mới có nửa đêm, tôi run rẩy trở ra phòng khách chẳng thể ngủ lại. Đêm hôm đó trôi qua với tôi rất dài Tôi ngủ gục ở sofa lúc nào không hay Cho đến khi tiếng chuông cổng Và ánh nắng mai nhàn nhạt, nhạt, nhạt hát vào mắt Kéo tôi trở dậy Lục tục tiến ra mở cổng Tôi vui mừng nhận ra đó là chú ruột mình Tên là Tiến Cùng đứa con gái năm nay lên 12 Ngó thích bộ dạng tàn tạ của tôi Chú cười xòa bảo "Còn bé này Chưa chờ chưa chặt rồi còn ngủ hả Tôi gượng cười chống chế À dạ, đêm qua còn làm việc trễ quá, chú và em vào nhà đi ạ Chú tiến gật đầu, ý à, kéo theo cái vali quần áo của con bé con tiến vào trong Vừa đặt vali xuống, chú cất tiếng nói oang oang, làm tôi đang đánh răng cũng giật bắn mình Thế à, bao giờ bố con lên, chú gọi điện thì ông bảo là 10 giờ, bố con vẫn cái kiểu giờ cao su đi tụng nhỉ Tôi lật đật trở ra rồi sực nhớ chiều hôm qua bố gọi điện thông báo Là trưa nay sẽ bay đi Úc cùng chú Tiến Để thăm mấy đồn điện bên đó Tôi cười hiền đáp Chắc bố còn cũng sắp đến rồi Thế là này bố và chú đi mau lâu à Chú Tiến ngả người ra sau ghế khẽ khả bảo Nhanh thì uh, độ một tuần con ạ cổ thì bận công tác trong thành phố Hồ Chí Minh Nhà chẳng có ai Nên chú đưa con bé Dung sang ở với con ít lâu Tôi cười tươi rồi xoa đầu con bé Cũng là chị em với nhau Nhưng cô bé khác xa tôi Nghĩa là mới 12 tuổi Con bé đã biết váy phóc điều đà Chả bù cho tôi dạo bằng tuổi nó Còn đi gà đám bạn đi hái trộm bưởi của nhà bà Tám Chú Tiến là một người đàn ông tinh ý Nhắc thấy nét mệt mỏi trong đôi mắt cháu mình Thì gặng hỏi luôn Tùng này Chú ơi thấy còn thật sắc nhợt nhạt lắm Việc kinh doanh có trục trặc hay gặp vấn đề gì khó nói không lời của chú chạm chúng tim đen Làm tôi vô tình buột miệng Chú có tin trên đời có ma không ạ? Chú Tiến sững người nhìn tôi mấy giây Vốn biết đứa cháu mình gan lì nâu nay ấy vậy mà lần này Lại tò mò về cô hồn giác quỷ Nên chú chẳng khỏi bất ngờ Lít một hơi thuốc Chú Tiến khẳng định chắc nịch Có đấy con Nhân sinh trong cõi ta bà còn lắm điều huyền ảo Có ẩm ắt có dương Tôi lắp bắp Có thật hả chú Chú Tiến gật đầu chiêm nghiệm Có âm, ắt có dương Ma quỷ có cõi của ma quỷ Người dương thế có nơi ăn trốn ở của người dương thế Hải coi ấy tồn tại song hành Nước sông không phạm nước giếng Có điều các cụ đã từng bảo Người sợ ma quỷ ba phần Thì ma quỷ sợ người bảy phần có nặng. Thấy tôi đẩn mặt có vẻ không tin vào sự ấy lắm Chú Tiến chậm rãi kể lại những việc mà chính bản thân chú được nghe kể từ miệng ông nội mình, tức là cụ nội tôi. Kể thêm một chút về gia đình tôi, cụ tôi là một chiến binh có đến hai huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng nhì. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tung ra trận tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết thành phố, thị xã và căn cứ quân sự của Mỹ, sau đó là chiến dịch Xuân Hè 1972. Quân giải phóng liên tục chọc thủng ba tuyến phòng ngự quan trọng Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ Hiệp định Paris năm 1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh Với sự ra đi của quân viễn chinh Hoa Kỳ Kết cục chiến tranh Việt Nam đã rõ ràng Trong thời kỳ đó, gia đình bên ngoại của tôi sống ở vùng Nhật Ninh, tỉnh Long An Bốn từ đời ông Cố, ông Sơ, cả dòng họ đều làm ruộng Cụ nội và cụ ngoại quen nhau từ dạo đánh Mỹ Sau này hòa bình nên hai gia đình cả con cái cho nhau Nên mối thầm tình càng thêm bền chặt Theo lời kể của chú Tiến thì cụ nội tôi giàu đó là một đặc công Sau vụ diệt thẳng quan Mỹ Cụ bị địch tấn công nhưng nhanh chân tẩu thoát Dẫu thế cụ vẫn bị bắn cho khỏe một chân Nên cấp trên giao phó cho cụ nhiệm vụ Làm tuyên truyền viên trong dân chúng Để chuẩn bị làm chiến tranh tổng lực Sau khi nhận nhiệm vụ Cụ tôi đóng vai là một tài công Lái xe ở tận vùng Bà Rịa Vũng Tàu Mặc dù tính hay lo xa Và cái khoản dụng khí có thừa Nhưng để chấp hành theo lệnh cấp trên Cụ thường hay chuyển đổi chỗ ở và nghề nghiệp Phần lớn lý do Là vì muốn luồn sâu vào dân chúng Để liên lạc và làm công tác dân vận Trước thềm cuộc chiến cam go Làm lái xe nên quen biết nhiều Cũng hóng được tin tức nhanh hơn kẻ khác thế của nội tôi nghe ở đâu có quân địch Là thông tin cho du kích trốn biệt Thế nhưng nơi nơi đều có lính Cộng Hòa, chỗ chỗ đều có quân giải phóng. Việc địch lùng sụp là không tránh khỏi. Buổi sáng, cụ có thể lái xe chở người của địch, tối tối lại lén lút chở quân giải phóng. Nhận vai trò đó nên cụ góp công lớn và chiến thắng. Thậm chí cả cơm gạo chăn mẹn, cụ đều giấu giếm mà tuồn cho quân ta. Nói tóm lại, cụ là một người điệp viên cực kỳ khôn khéo và tài tình. Thập niên 70, chiến trường miền Nam đang tới hồi ác liệt nhất. cũng chính là lúc cụ nội tôi lập gia đình trong Nam luôn Chứng kiến cảnh một thằng Mỹ giết hại dân lành, cụ nội tôi ngay trong đêm lẻn vào ám sát, cắt cổ thằng giặc chết tươi. Những tưởng ma không biết quỷ không hay, nào ngờ sát nhà cụ có thằng Việt Gian, thằng ác ôn đó nó tố cáo cụ với chính quyền Sài Gòn. Nhận được tin báo, ngay lập tức cụ tôi báo lên cấp trên và bỏ thành thị, dắt xíu cả nhà chạy tốt xuống miệt sóc trăng. Ở đây cô tiếp tục đóng vai làm nghề đi ghe chở hàng mấy ông hàng xóm Cụ bà thì dừng nhà ở bờ sán cách ngã năm chừng chục cây số Và cả hai tiếp tục hoạt động cách mạng Sau khi hay tin Sài Gòn đã giải phóng Hai cụ tỉnh nguyện viên viết đơn xin đến đi vùng kinh tế mới Dẫu biết còn bao khó khăn chờ đợi Nhưng tư tưởng và nhiệt huyết người lính cụ hồ luôn sụp sôi và quyết tâm lắm Đi kinh tế mới thì toàn đến vùng đồng khô cỏ cháy, cả lá chối khô cũng không có mà ăn. Chính vì dân tình thường đồn ác nghiệt như vậy, lại hiểu tính cụ cố chấp chẳng chịu nhường phần khổ cho ai, nên cụ ngoại tôi mới có ý định đón đầu dự án. Chạy vào vùng hẻo lánh, mong tìm trước một khu đất tốt để cụ nội tôi khai khẩn vỡ hoang. Dẫu anh em họ hàng ngoài bác luôn miệng trèo kéo cụ về, thế nhưng cụ nội tính tình vẫn vô cùng gia trưởng. Một lời cụ đã quyết thì cả nhà đều phải rỡ lá dọn đi. Gã con về xứ cành đèn, muối kêu như sáo thổi, địa lệnh tựa bánh canh. Nghe câu hát đó vẫn còn chưa đáng sợ bằng trải nghiệm thực tế. Theo những gì mà cụ tôi kể, vùng ấy tựa hồ như rừng, như nơi tận cùng của thế giới. Đất rộng người thưa mà quỷ hoành hành, mỗi nhà cách nhau một tiếng hú. Mà cái tiếng hú giữa rừng nước mênh mông thì phải vang xa đến biết chừng nào. Đơn vị đo khoảng cách độc đáo như thế Chắc chẳng nơi nào có được Ấn tượng thứ hai Là xứ này dường như không phải rừng hoang núi sâu Chưa có người khai phá Hàng trăm mẫu đất đã bị cày xới lên Liếp thẳng hàng dài Thăm thẳm suốt cả cây số Không sức người hay máy móc nào Vào thời kỳ đó lại có khả năng Tạo nên công trình kỳ vĩ đến vậy Nghe Chu Tiến kể đến đây Tự dưng tôi lại nhớ đến Những cái hình tròn bí ẩn đã xuất hiện tại Anh, Mỹ hay châu Phi Liệu đó có phải là những dấu vết bí ẩn mà UFO đã để lại ở Việt Nam Câu trả lời mới thật làm tôi chưng hửng. Toàn bộ người dân ở cạnh đền đều nhất mực tin rằng Đây là dấu vết do quân đội của vua Gia Long để lại Nghe kể ngày xưa vị vua này đã tháo chạy đến đây Địa danh cạnh đền cũng chỉ vùng đất ở cạnh đền của vua mà có Chú Tiến kể thêm vào là sau giải phóng có người đã đào được vàng ở gần chỗ nhà gia đình cụ nội tôi sống Đó là một chiếc mũ miệng công chúa gì đó đã được bán đi ngay Nói tóm lại là vô phương truy cứu Nếu thật có việc này chắc hẳn cảnh đền đã được xếp vào di tích cấp quốc gia mất rồi Nhưng trong phạm vi câu chuyện tôi xin không bàn cái về cái thật của những lời đồn kể Nếu có thể tìm ra chân tướng của toàn bộ mọi thứ Thì còn gì là sự quyến rũ bí ẩn của những câu chuyện ma Cụ tôi đến vùng đó khai khẩn rồi hạ sinh ra ông nội tôi Theo những gì chú Tiến kể lại Thì ông của tôi thời ấy còn trẻ Cũng là một tay lực điền nổi tiếng can dạ nhất xóm Sống ở cạnh đền Người ta 5 giờ đã về nhà 6 giờ đã rút vào mùng chuẩn bị ngủ Ấy vậy mà ông vẫn còn hay lên la ở nhà hàng xóm nhậu Nói hàng xóm Chứ thật ra hai nhà cũng cách nhau vài cây số có chuyện gì nhà này hét khản giọng thì nhà kia mới nghe được phong phanh say xỉn trở về nhà ông tôi nhìn thấy từ đằng xa có một bóng người đi bên bờ ruộng sống cùng một vùng không nhiều người nên ai nấy đều quen biết với nhau hết ông tôi dự tính đến gần chào một tiếng nhưng người kia cứ đi đằng trước mãi có gọi cũng không dừng hẳn chẳng biết có phải so rượu hay tính tò mò mà ông tôi kiên quyết đuổi theo cho bằng được Từ đảo bước nhanh cho đến chạy vội, ông vẫn không đuổi kịp người bước đi khoan thai trước mặt. Tức mình, ông lấy dép chọi người ta một cái, người đi phía trước dừng lại. Ông tôi hả hê chạy lại gần, để xem đó là ai. Kết quả là ngày hôm sau, cụ tôi tìm thấy ông bị giấu trên đọt cây, miệng bị nhét đầy đất sét không thể nói chuyện được. Đến khi đưa ông xuống đất, mọi hết đất sét trong miệng ra, ông vẫn bận thần chưa tỉnh. Mấy ngày tiếp nữa mới có thể dần dần nói chuyện được Nhưng có hỏi thế nào Ông cũng chỉ nhớ được đến khúc Lấy dép chọi người ta Tôi cả kinh hỏi dồn. Có sự ấy hả chú Chú tiến gật đầu tiếp tục mạch chuyện Có một đêm Ông tôi cùng cụ ngoại đi xăm cá Thì đột nhiên gặp được một đàn tôm lớn Tôm nhảy xoay xói dưới bùn Chỉ cần đưa tay là có thể chụp chúng mấy con Hai mẹ con hí hửng Bắt cho đầy giò rồi chạy về nhà Lấy thêm đồ ra đựng Nào ngờ khi chút tôm ra thao thì chỉ thấy toàn bùn đặc đen chảy lệt bệt xuống. Cả một cái râu tôm cũng tìm không ra, chứ đừng nói đến con tôm. Ấy mới có thể thấy quỷ quái lộng hành treo ghẹo con người đến cỡ nào. Sau đó vào một hôm trời mưa lớn, cụ ngoại cùng ông vẫn còn ngoài ruộng chưa về. Trong nhà chỉ có em gái ông nội mà tôi gọi là bà. Lúc ấy chỉ vào khoảng giữa trưa. Tuy mây mù che đen nhưng vẫn có thể tính là trời sáng. Bà thấy ngoài cửa sổ có người đứng Thì hào tâm mở cửa cho người ta vào nhà chú mưa Nào ngờ ngoài sân bốn bể trống hoác Không còn lại bất kỳ người nào Chỉ trong một tích tắc như vậy Muốn chạy khỏi sân trốn vào lùm cây Cũng là việc không dễ dàng gì E lại là một trò quấy phá nào của bọn yêu quái Lại thêm chuyện hôm ấy có đám rỗ Nên cụ nội tôi mần cả một con heo Để dành đái cho bà con tròm xóm Thịt heo thì đã làm được nhiều món Đầu heo để nấu một nồi cháo to đùng Nào ngờ cụ tôi chỉ quay lưng đi Sát hành một chút Lúc quay lại nồi cháo đã bốc mùi ôi thiêu khủng khiếp Lửa vẫn còn trong lò Cháo vẫn sôi ủng ụt Nhưng cứ như thể là đã bị bỏ đó Suốt ba bốn ngày trời Ngừng một hơi Chú Tiến thở dài bảo <cười> Cũng vì nạn ma quỷ hoành hành quá Nên sau khi ông nội lập gia đình Thì cả nhà sát xíu nhau Về hải phòng ở luôn Tôi gật đầu tính hỏi thêm, nhưng đành gác lại vì bố tôi đã đến. Sau khi treo quần áo thừa của ông và con bé Dung vào tủ, tôi lật đặt tiếng chân cha và chú ra phi trường. Ngày hôm đó trôi qua chẳng có gì lạ, cho đến sầm hôm ấy. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, con bé Dung lật đặt tiếng vào chiếc tủ tôi mới mua, đặng lấy đồ đi tắm. Lúc trở ra, con bé nhìn tôi và cằn nhằn. Sao cái tủ của chị có mùi gì hôi thế? Người như xác chuột chết đấy Tôi đang rửa đống bát đũa Nghe thấy con bé em nói vậy thì cười hiền đáp Chị mới mua hôm qua đó hôi đâu mà hôi, Chắc người ta xịt sơn chống mối thôi Con bé dung lặng im không đáp Rồi bỏ vô nhà tắm Tôi cũng nhanh chân trở vào buồng dọn dẹp qua loa Rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm sớm Vì càng về khuya Tiết trời càng lạnh giá Tôi dự tính đêm nay sẽ diện bộ đầm ngủ màu trắng sữa Mà tôi mới mua ở shop BnB mấy ngày trước Nghĩ vậy nên sau khi dọn dẹp căn bếp và phòng khách xong xuôi, Tôi nhanh chân trở vào phòng ngủ Nơi có cái tủ quần áo màu hồng nhạt mới mua kê sát góc phòng Kế bên phòng ngủ có một tượng quan công Mà lúc dựng nhà ông Thầy Phong Thủy bảo rằng Chừng ở đó có thể chấn an ra trạch, Mà tả nào cũng chẳng dám quấy quả Dĩ nhiên tôi chẳng tin vào sự ấy lắm Tôi mở cửa căn phòng ngủ rồi lục đục đi đến phía tủ quần áo. Bộ đầm ngủ tôi mới đặt mua ở tiệm shop BNB tốn những gần triệu bạc nên tôi ưng ý lắm. Đưa hai tay mở cánh cửa tủ, tôi chợt cảm thấy lạ, vì cả ba cánh cửa tủ đều kẹt cứng như bị khóa ở bên trong vậy. Loài hoài một lúc cũng không được, tôi tức mình lầm bẩm rồi vỗ mạnh một cái nghe rầm. Bất thình lình cánh cửa tủ bật ra, khuôn mặt tôi từ đỏ bừng vì nóng giận. Đã chuyển sang xanh lét Rồi trắng bạch Vì trước mặt tôi Trên cái nền tủ màu hồng phấn Không phải bộ đầm màu trắng Mà là bộ quần áo rách nát Ướt đẫm Dính bết bùn đất màu nâu xịn Bộ quần áo sọc lên mùi tanh nồng tởm lợm Tôi á khẩu mấy giây rồi hét toáng lên Vì một giây thôi Đủ để tôi nhận ra treo chung Cùng với bộ quần áo đang chảy ra cái thứ xịt vàng tăng tòng, Là tấm vải xô thắt hình thỏng lọng Trên bề mặt Còn dính vài vết nâu đen như màu máu khô Tiếng thét của tôi Làm con bé dung giật bắn mình Nó hậu tóc Quấn chiếc khăn tắm to bàn Rồi chạy vào phòng ngủ Thấy tôi ngã ngồi ra sàn nhà Con bé hoàng hồn chạy vội lại đỡ tôi dậy Chị Tung Chị làm sao thế này Có chuyện gì vậy Hai mắt tôi vẫn nhắm chặt Chỉ tay về phía tủ giọng run rẩy. Đầm Cái đầm Cái đầm nào á? Cái này ý à? Con bé tiến lại cái tủ rồi nhấc bộ đầm trắng ra giơ trước mặt tôi. Tôi vẫn nhắm tịt mắt lùi lại mấy bước tay xua xua loạn xả. Con bé thấy lạ bèn máng lại bộ đầm lên tủ và đỡ tôi dậy. Miệng cảm rạm. Chị bị làm sao thế? Bộ đầm trắng còn nguyên kia mà. Đến lúc này tôi mới dám hé mắt nhìn. Quả thực trong cái nền tủ với lớp sơn màu hồng phấn ấy là bộ đầm tôi mới đặt mua không lâu. Tôi thất thần đứng dậy rồi xoắn rén lại gần Quả đúng là bộ đầm này Chẳng lẽ tôi nhìn gà hoa quốc Cầm bộ đầm lên xăm soi Đúng là chất vải còn mới Từng đường chỉ may cầu kỳ và tinh tế Tôi không nói gì thêm Rồi lật đặt gom đồ tiến vào nhà tắm mở nước Sau một hồi tắm táp Tôi lo nhanh người Rồi mặc chiếc đầm ưa thích lên Lúc cái đầm chưa kéo quá đùi Thì một lần nữa tôi lại rú lên một chặp vì từ trên người tôi nhễu ra một vũng nước dịch màu vàng nhạt, tanh tưởi, ướt đẫm sàn nhà tắm. Thứ màu nổi lên váng mỡ kèm theo một thứ mùi như sắc chuột chết, làm tôi ói mửa. Tôi gào thét lăn lộn trên sàn nhà tắm, hai tay liên tục xé lớp vải, như càng lúc càng bó sát lấy thân mình. Còn bé Dung mất một lúc mới làm tôi tỉnh táo lại. Nó đỡ tôi ra sofa, rót cho tôi cốc trà nóng rồi hỏi. Chị bị làm sao thế? Đang yên đang lành thì lăn lộn trên sàn nhà tắm rồi gào thét Chị xem bộ đầm đẹp như thế mà chị sẽ tan tành ra rồi kìa Tôi nhìn cái đầm con bé đặt trên bàn lúc này đã là đống vài vụn Lại thấy đau sát ở ngực Hóa ra tôi đã xé nát nó lúc nào không hay Hai tay còn cào ngực thành mấy đường rơm rớm máu Tôi hoàn hồn nốc hết cốc trà nóng rồi bảo nó Dùng ơi Em đem bỏ đi Tốt nhất là lém luôn ra thùng rác ngoài cổng Con bé thấy lạ nhưng cũng lật đật làm theo Tôi ngây ngốc đần người Nhưng nào ngờ chuyện kỳ gì đó Chỉ bắt đầu cho trôi ác mộng kinh hoàng đang ập đến gõ cửa Tôi ngồi cầm cụi ở bàn làm việc Không biết đã bao lâu Con bé Dung đã ngủ say từ bao giờ Cho đến khi giác quan thứ sáu mách bảo Tôi bất giác buồn mớ giấy tờ hợp đồng Rồi quay lưng lại phía sau Vì cảm giác có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình Phía sau chỉ là cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt Và bên cạnh là chiếc giường ngủ Với lớp đệm màu cỏ úa Tôi mệt mỏi buông mớ giấy tờ Đứng lên tiến ra nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo Rồi lại tiếp tục ngồi soạn thảo văn bản Vì ngày kia là ngày đối tác qua chốt hợp đồng thoáng đi 10 phút tôi lại tiếp tục ngừng tay Bất giác quay trở lại rất nhanh Toàn thân tôi gai ốc nổi dựng lên Chỉ vì vài giây trước thôi tôi cảm tưởng Có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy mình Một làn hơi lạnh Làm tôi rùng mình Vẫn chỉ có cánh cửa sau lưng Đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân Trên ánh đèn trên tường chiếu xuống Tôi gặp lại tập hợp đồng Rồi lên giường đi ngủ Sau một ngày bận biểu Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ Chỉ nhớ tôi trong máy thức dậy Vì tiếng động ngay sát bên tai Từng tiếng, từng tiếng rột rột như mọt ăn gỗ làm tôi bực mình lắm với tay bật sáng hòn đèn tôi co ro tùng chăn trở dậy rót một ly nước dòng nước ấm chưa xuống quá cổ thì tôi lại nhíu mày vì sau lưng có tiếng xì xào lại vọng lên lần này to và rõ ràng hơn hẳn tôi bàng hoàng lắng tay nghe thì tiếng xì xào đó lại im bặt chưa kịp trở lại giường thì tôi bất giác lùi lại vài bước vì trong nhà bếp cách căn phòng ngủ tôi nằm chỉ một đoạn hành lang dài cỡ 2 mét đang vọng lên tiếng âm thanh gió mồn một thành âm như tiếng ai đó lê thân đi trong bếp làm tôi chôn chân tại chỗ thất thần một lúc tôi rón rén cầm cây gậy đánh bóng chảy trong góc phòng rồi ngó đầu nhìn ra chẳng có một ai cả cả căn phòng bếp vẫn im lìm không một tiếng động giữa không gian tính mịch chỉ có tiếng gió đập vùn vụt vào ô cửa kính vọng lại những tiếng rin rít chói tai Thành âm như tiếng móng tay người cào vào vách gỗ Làm cho tôi sợ gai ốc Tôi lật đật tiến ra phòng khách Sau khi chắc chắn không có ai đột nhập vào nhà Đặt tách cappuccino mới pha xuống Nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực Và lắng tay nghe Thành âm đó không phát ra thêm nữa Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc điểm 12 tiếng Chưa được quá một phút Tiếng động lạ đó lại phát ra Lần này tiếng lê trần đó Xoáy vào ốc tôi rõ một một định thần nghe kỹ tôi chắc chắn thành âm đó phát ra ở nhà bếp tiếng động kỳ lạ đó như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi nhẹ nhàng hết mức có thể tiến lại phòng bếp ngay lập tức tôi sững người rồi vỗ chán có lẽ bạn nấy tâm trí tập trung tìm kiếm nên quên tắt đèn thậm chí cả vòi nước ở bồn rửa mặt trên bếp cũng không khóa kỹ nước cũng theo đó mà nhỏ xuống thành âm bạn nấy có thể là do tiếng nước này dĩ nhiên với một người kỹ tính và cầu toàn như tôi Thì điều đó thật khó chấp nhận Tôi lật đặt tiến lại Được tay định tắt vòi nước thì bất ngờ Ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngủ Tôi giật mình đứng tim bàng Hoàng trở lại lần mỏ công tắc Tôi đứng ngây ngốc mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ Điện đóm hôm nay làm sao vậy Chở sắc mặt tôi đánh lại Thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn Khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lòm như máu Tôi tái mặt lùi hẳn lại, đưa tay rủi mắt thì màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất. Thay vào đó là màu đỏ nhạt như diệu vang, và lẫn với nước đang chảy ra từ chiếc vòi inox. Tôi hoàn hồn thầm cười sự nhát can của chính mình. Nét hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáo bẩn. Thứ nước đỏ quạch kia chắc chắn là do đường ống reset. Tôi chắc chắn vậy. Nhanh tay khóa lại vòi nước rồi mệt mỏi tắt điện trở ra. Vừa đi được mấy bước thì tiếng công tắc lại bật mở. Ánh sáng nhà tắm rực sáng làm tôi giật mình quen ngót lại Tôi đứng chết chần nhìn công tắc hồi lâu Rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bất xác đưa tay tắt đèn nhà tắm Rồi ngây ngốc đứng thần người quan sát Chừng mấy phút trôi qua mọi thứ đã trở lại bình thường Tôi lắc đầu chậm chậm tiến lại phòng ngủ Tiếp tục check nốt số công việc còn dang dở Đến đầu hành lang Tôi ngoái nhìn lại hướng vào nhà tắm rồi đưa tay tắt đèn Ánh đèn vừa phụt tắt thì tôi giật mình lùi lại một phần vạn giây trước khi ánh đèn tắt lụi trả lại hành lang tối om tôi kinh hãi đứng tìm khi nhận ra có bóng người đứng lù lùa góc khuất nhìn tôi chằm chằm tôi điếng hồn đưa tay lên bật sáng ngọn đèn hành lang rồi tái mặt quan sát vẫn là dãy hành lang sạch bóng được lót bằng đá hoa cương thượng hạng tuyệt không có bất cứ ai ngoài tôi ánh đèn trên hành lang soi sáng một khoảng dài làm căn nhà bừng lên sinh khí khi chắc rằng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 và đặc biệt là sải hành lang này lạnh lẽo như nhà xác. tôi có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra, hẹt như những cánh tay ma quái bóp chặt cổ họng, làm tôi á khẩu, tiếng thét không thành lời. tôi dồn hết sức bật sáng ngọn đèn trên trần hành lang, rồi lùi lại theo bản năng. cái ốc toàn thân đã dựng đứng từ bao giờ. đến lúc này tôi hoàn toàn tin rằng bóng người kia không phải là ảo giác, không phải do bản thân tôi tưởng tượng ra mà là có thật. bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng hoặc giải như cố tình không cho tôi thấy mặt tôi kinh hãi đi giật lùi có thể cái bóng đó đang đứng bên cạnh sau lưng hoặc chờ đợi tôi trong phòng khách cũng có thể nó đang lẩn khuất đâu đó trong nhà chỉ chờ đèn tắt là hiện thân đang trong cơn hoảng sợ tột độ thì bất ngờ một bàn tay thỏ ra tóm chặt tay tôi làm tôi hoảng hồn rú ầm lên định thần nhìn lại hóa ra là con bé dung tôi nhanh chóng kéo con bé ra ngoài căn phòng khách với bộ salon lông mới cứng và sáng trong ánh đèn rồi hỏi dồn có chuyện gì xảy ra vậy em thức dậy sớm thế con bé ngái ngủ cảm giảm em nghe tiếng chị gọi nên tỉnh mở mắt ra chẳng thấy chị đâu thế chị làm gì mà ngồi ngoài hành lang thế tôi lau đám mồ hôi lấm tấm trên trán rồi run sạch chống chế chị chị mộng du không sao đâu Con bé nhìn tôi nghi hoặc Đoạn lật đật rót tách trả nước ấm Tôi nhìn vào sãy hành lang bên phải So với phòng khách rồi giả bộ hỏi han Mà em dậy làm gì sớm vậy Mới hơn nửa đêm mà Con bé ôm chặt con thú bông Thu mình lại vì cái lạnh ngập trong nhà Nhìn tôi hỏi ngây ngốc Không phải chị vừa gọi em dậy sao Em thấy bóng chị lầm lối đi ra ngoài Nên đi theo đó chứ Tôi tái mặt rõ ràng bản thân tôi còn đang ngồi ở phòng khách trước khi tiếng đồng hồ nửa đêm cất lên vậy tại sao con bé lại bảo rằng tôi khỏi nó dậy rồi còn màu máu trong chậu rửa mặt ánh đèn đột ngột chớp tắt và kinh hái nhất là bóng người trong dãy hành lang tôi thấy tâm thần mình bấn loạn chuyện quái gì đang diễn ra ở đây tuy vậy là người cứng rắn tôi giấu nhẹm nét sợ hãi đó đi rồi ậm ừ cho qua chuyện tôi tiếp lời chẳng hiểu sao hôm nay lạnh thế Con bé lên tiếng thúc giục đi ngủ, tôi cảm thấy thật may mắn vì đêm nay mình không ở một mình, nhưng cả đêm đó tôi không thể chợp mắt nổi. Bắn đi bàn ngày sau chẳng có sự gì lạ xảy ra, nhưng cũng chính từ lúc hợp đồng bị hủy, những suối quẩy cứ thế đều bám tôi. Bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu tôi trong vòn vẹn một tuần lễ, mặc dù năm nay không phải là năm hạn của tôi. Đầu tiên là con bé dung lên cơn sốt cao nhập viện, mẹ nó phải bay gấp từ Sài Gòn về lo cho con. Đứa em chạy út ở Hải Phòng đang yên đang lành, lại dính vào vụ lùm xùm đánh nhau phải về giải quyết. Tiếp đến là chị gái tôi đang làm việc bên quận Ba Đình, đột ngột ốm đau vào phiền như cơm bữa. Còn về bản thân tôi, đáng lẽ cuối năm là dịp làm ăn được thì lại mất hết. Cho bạn vay tiền bị xù, rồi bị khách hàng bom hàng số lượng lớn, khiến tôi mất hầu như toàn bộ tiền tích góp bấy lâu. Tôi với người yêu đang yên đang lành, tự nhiên cãi nhau chia tay tanh bành. Nhưng đáng kể nhất phải là việc cha tôi cùng chú Tiến phải gấp rút trở về Việt Nam Vì cha tôi lên cơn đau tim nặng Bây giờ vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai Bản thân tôi là người không mê tín Nhưng nghiệm lại từ ngày mua cái tủ về Hầu như tôi mất tiền cho bệnh viện không ít Mà làm cái gì cũng bất thành Một tuần đó tôi gần như mắc bệnh tự kỷ Không muốn chơi với ai, không muốn đi đâu Chỉ thích ở phòng Hoặc dài như đi đâu lát lại muốn về phòng Không muốn rời đi nửa bước Cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh Thì tôi phải thay chị em vào đó chăm ba mẹ luôn Cho đến buổi chiều hôm ấy Đang mải mê suy nghĩ Tôi vô tình nhận ra mình đã đẩy xe lăn Đi vào một ngõ cụt Tôi ngước mắt lên nhìn Bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác màu đỏ Tôi quay lại rồi nén tiếng thở dài ngoái nhìn cái hành lang hun hút Tôi đã mỏi tay lắm rồi Giờ thì ao ước giá có ai đến đẩy xe cho tôi Thì tốt biết mấy Nhìn xung quanh, tịnh chẳng bóng người Chỉ là một cái hành lang hun hút màu trắng ảm não Và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện Tôi muốn quay xe lại Nhưng quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng Một bên là gờ tường Trên gờ tường có những ô thông gió Tôi cố cổng tay để đu người lên Nhưng chẳng bao giờ nhìn được ô thông gió ấy Bây giờ là buổi chiều Buồn và lặng Tôi đang định đi lùi Nhưng xe lăn mà đi lùi thì mệt lắm Tôi bỗng giật mình tò mò khi đã đi qua hành lang này Có lẽ là hành lang cụt Bỗng, tôi nghe lanh lành tiếng cười ở phía cuối hành lang Tôi mừng quá, bắt tay làm loa gọi Có ai đấy không? Giúp tôi với Tiếng cười bỗng im bặt. Chừng 3 phút sau tôi gọi tiếp, chẳng có ai đáp Tôi bực, tôi tiếp tục lăn bánh đi Tôi quyết vào xem ai đã cười, để mắng họ Tôi không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác Bỗng lại nghe tiếng quốc Từ phía cuối hành lang, tiếng quốc tiến lại gần tôi Một cô gái hai 20 tuổi Cô gái nhìn tôi rồi lặng lẽ tới sau xe Cô đẩy xe cho tôi Tôi bảo Cảm ơn em Rồi hỏi Em chắc không phải là bác sĩ ở đây Cô gái gật đầu Lại thêm một đứa bé xíu như trẻ sơ sinh Tóc chưa có trần chuồng Đứa bé chập chứng chạy lại Tôi ngạc nhiên đứa bé gọi Mẹ ơi Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa Ngửa mặt ra sau nhìn cô gái Cô cũng nhìn tôi Rồi bỏ tay ra bảo Con ra đây làm gì Tôi bảo Chị uh, cho cháu ngồi lên xe tôi này Cô gái nhìn tôi lắc đầu Tôi hỏi Tại sao không Cô gái đáp, cô đưa tay bên đứa trẻ rồi lại đẩy tôi đi tiếp. Tôi ái ngại. chỉ năm nay bao nhiêu? 19 tuổi, cô gái đáp. Tôi ngạc nhiên. Vậy mà đã có đứa con biết đi rồi. Không lẽ cô mang thai từ năm 16 tuổi? Tôi bẩn thần mấy giây rồi hỏi. Cháu nó bao nhiêu tuổi hở em? Cô gái mặt chẳng biến sắc. Mới 8 tháng tuổi, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. mà nó đã biết đi cô gái ấy không đáp tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cô gái dựng trước một cánh cửa tôi ngước mắt lên nhìn bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác màu đỏ tôi quay lại thì chẳng thấy cô gái đâu nữa cả đứa trẻ sơ sinh tôi hoảng muốn lui xe thì xe lại tiến cửa bị bật mở có khoảng năm sáu người nhảy lên giường vội vã chỉ có cô gái và đứa trẻ sơ sinh là đứng yên cô gái đi qua từng giường lay mọi người dậy Cô nói Chị này không phải là bác sĩ đâu Cũng không phải vong hồn như chúng ta Tôi bàng hoàng rồi bật dậy Hải hùng nhận ra là một giấc mơ Định thần sâu chuyển lại tất cả sự việc Tôi bỗng cảm thấy bàng hoàng Trở về mấy đêm trước Khi còn giam mình trong phòng Số là tôi có rất nhiều gấu bông Nhiều đến nỗi tôi chất cả lên nóc tủ Có hôm mở mắt nhìn lên Tôi bàng hoàng thấy như có đứa bé đang ôm con gấu của mình nhưng định thần nhìn lại thì chẳng thấy gì. lúc đó hoảng quá, tôi mau mài bật điện lên thấy mọi thứ như thường. tôi định thần và nghĩ chắc khóa mắt. đem theo hoài nghi trong lòng, tôi tắt điện rồi chùm chăn xem tiếp bộ phim đang giang dở. xem được 10 phút tự sưng mắt díu lại nên quyết định tắt máy đi ngủ. đang lim dìm trong giấc ngủ mơ màng, tôi lại nghe tiếng đập ở tủ. tạp âm vừa đập vào vừa cào. đoán là trong tủ có chuột vô, sợ chuột cắn đồ. Nên lại bật dậy, bật điện, lục cả tủ không thấy chuột đâu. Bóng đè là chuyện thường, nhưng với tôi khi tỉnh dậy thì người đau như ai đánh đập, có chỗ tự bầm tím luôn. Cho đến gần đây, tần suất tôi thấy có bóng người ngồi ở chân mình ngày một nhiều. Khi thì người đó đi dép, khi thì thử đồ của tôi như không. Thậm chí bóng đàn bà đó còn ngồi vào bàn trang điểm của tôi. Nhắc thấy nét mặt bàng hoàng ngây dại của tôi, một người đàn ông cùng phòng bệnh với cha tôi chợt bắt chuyện. Này cháu, chú nói này có điều không phải thì bỏ qua cho Tôi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ Nhanh chóng vâng dạ rồi chờ đợi Người đàn ông ngó chừng ngoài sáu mươi nhìn tôi chầm chặp rồi bảo Chú thấy ấn đường cho đen kịt, Thần sắc lại nhợt nhạt Đôi mắt ánh lên tia sáng xanh yếu ớt Tám phần cho bị thư âm tà quấy quả rồi Tôi hoảng hồn đến ngây người Sau mấy giây chấn an tôi đem sự tỉnh kể hết cho ông chú đó Ông chú với nét mặt vuông vứt khẽ trầm tư rồi phán một câu xanh dờn. Cái tủ ở trong mùa chín phần là có ma chú ngủ. Tôi giật thót thêm một lần nữa rồi sâu chuỗi lại sự tỉnh. Quả thật cha tôi và con bé Dung cùng treo đồ bảo cái tủ quái thai đó. Tiếp đến là em trai tôi cũng ra chơi nên cũng có mấy cái áo để đấy. Tôi cho chúng ngăn với bố. Đồ chị gái cũng tương tự vì tôi là người mang đồ đi giặt. Tiệm trả về thường bỏ chung. Tôi lời phân loại nên cũng bỏ vào tủ ấy Còn giấy tờ quan trọng tôi cũng tiền tay cho vào ngăn tủ đó luôn Trong đó có ảnh chung của tôi và bạn trai Tuyệt nhiên chung mối quan hệ là người trong nhà Phạm những ai liên quan đến cái tủ thì bị Ai không liên quan đến cái tủ lại vô sự Không biết là đúng hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên Ông chú bản thần mấy giây Rồi cho tôi một dòng địa chỉ của một người đàn bà tên Sàn Bảo qua đấy coi Tôi cảm ơn rối rít rồi bỏ về luôn đến giờ này dù muốn dù không tôi cũng tin thế giới âm hồn là có thật và tôi đã rước quỷ vào nhà rồi đến cửa điện nhà cô sản thì tôi càng hoảng loạn hơn khi cô đồng ấy khẳng định tôi bị hai vong hồn đeo bám một vong đàn bà và một vong trẻ con và căn nguyên khởi nguồn chính là vật âm tà mà tôi mới rước vào không lâu cô sản can dặn tôi phải lập tức tìm ra nguồn gốc cái tù ma quái đó vì giờ dù nếu có đốt đi thì hai vong đó cũng chẳng buông tha Tôi thất thần ngược lại tiệm bán đồ gỗ nơi đường láng Thì ông cụ thật thà ghi cho tôi dòng địa chỉ của một gia đình bán gỗ mái tận Quảng Ninh Ông cụ cũng chẳng tình rằng tôi là người đầu tiên mua cái tủ này Chứ trước đó chẳng có ai động đến cả Đem theo nỗi bất an trong lòng Tôi kể hết cho chú Tiến Hai chú cháu nhanh chóng trở về nhà xăm soi Nhưng tuyệt nhiên thớ gỗ còn rất mới Chẳng có dấu hiệu ma quái nào cả Bất thình lình như nhận ra điều gì Chú Tiến chạy ra bếp lấy con dao phay Rồi nghiến răng bổ mạnh Làm cánh cửa tủ toát ra làm đôi Cả hai chú cháu thất sắc nhìn nhau Rồi cùng chăm chăm nhìn vào Cánh cửa tủ đó chỉ có một lớp rất mỏng Làm bằng gỗ mới Còn bên trong lắp ghép bằng một miếng gỗ khác Bịnh thần xem xét Chú Tiến nghiến răng Tiền sư thằng giả Rõ ràng bên trong là gỗ đóng áo quan của người chết Tôi đụng đời chân tay Nhìn theo nơi chú chỉ Quả thật lớp gỗ bên trong có chỗ nhám chưa sạch Vẫn còn màu sơn đỏ là màu cũ của tấm gỗ quan tài Chiều cao của tủ cũng vừa tầm chiều dài cái áo quan bình thường luôn Ngay trong chiều đó, theo dòng địa chỉ lão già chủ tiệm đưa cho Hai chú cháu tôi ngược về Quảng Ninh Tìm đến địa chỉ là một người quản trang Sau khi nghe chúng tôi thuật lại sự tình Ông già ngoài 60 tuổi đó thật thà kể rằng Cách đây 5 tháng có gia đình ông bí thư xã bốc mộ con gái Thấy gỗ tốt, vứt hay đốt thì tiếc nên ông đem bán lấy tiền mua rượu và người mua tấm gỗ ấy biết là gỗ quan tài nhưng ham giá rẻ lại thấy gỗ tốt nên chẳng phân vân mà trở về thành phố luôn. Thói thường gỗ quan tài chôn 3 đến 5 năm là mục ruỗng, nhưng gỗ của quan tài nếu là loại gỗ tốt thì đem hào thổ hay ngâm chỉ có tốt thêm mà thôi. Mà kể ra nó là loại gỗ tốt cũng đúng thôi vì chủ nhân của nó là con gái duy nhất của gia đình bố làm bí thư mẹ làm bác sĩ. Gia đình họ bốc mộ từ năm ngoái tức là cô gái ấy mất hơn năm năm rồi tìm đến nhà ông bà bí thư thật may mắn khi gia đình có mặt đông đủ tôi chẳng giấu giếm gì mà sự tình kể hết một trạm chỉ thấy mẹ cô gái sụt sùi khóc rồi đấm đứt kẻ khổ thân con tôi cách đây năm năm con bé đi học trên Hà Nội bị lừa được có bầu vì sợ ô uế cũng lo cho tương lai của con nên tôi chót đưa con đi phá không muốn ai biết Nên mang đi phá chùi ở ngoài Chẳng biết như thế nào mà mất máu rồi chết Kỳ đó con bé là sinh viên năm nhất Nên tính đến thời điểm hiện tại Thay nhi tròn năm tuổi Nói rồi Người đàn bà ấy thắp lên bàn thờ một tuần nhang Liếc nhìn di ảnh cô gái trên bàn thờ Tóc tết bím hai bên Đôi mắt trong veo Sinh chuẩn đúng con gái Hà Nội xưa Tôi chỉ biết quỳ thụ xuống khấn Em lại chỉ Em từ quê ra đây làm ăn, nãy biết rõ gốc gác, em xin chị về với bố mẹ cho đỡ buồn. Em sống tha hương cầu thực khổ lắm, đừng theo em nữa. Rảnh rồi em xuống chơi với bác rồi thăm chị nha. Ngày sáng hôm sau, gia đình ông Bí Thư mời thầy lên cúng kiếng, đoạn xin tôi cho phép được cái tủ về quê luôn. Tôi gật đầu và theo về tận nhà, sau khi pháp sư làm lễ và đốt luôn cái tổ. tủ. tôi thắp thêm cho người con gái bạc mệnh ấy một tuần nhang và xin phép cáo lui. sau dạo ấy việc làm ăn của tôi phát lên ồn ồn, chẳng mấy chốc đã lập thành một công ty có tiếng. những lúc rảnh rối, tôi vẫn về thắp cho mẹ con chị ấy tuần nhang để vong linh đất tủi lạnh nơi chín suối. ngày đầu việc làm ăn của lão chủ tiệm ở đường láng đã lụn bại từ dạo đó đến giờ. quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện quan tài máu của tác giả mạnh ninh. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên mang tên Xích Đu Quỷ. Khoảng sân rộng trước nhà Việt Anh vẫn là nơi cậu chơi đùa cùng đám trẻ trong làng. Tuổi thơ của cậu gắn liền với nơi này. Dưới gốc đa già lâu năm bên cạnh cái giếng khơi, ông nội của Việt Anh khi còn sống đã cùng người trong làng đào lên. Ông nội mất khi cậu 5 tuổi. Cậu vẫn nhớ những ngày hè nóng bức, Ông đứng bên cạnh, dùng hai tay đẩy chiếc xích đu được ông buộc chặt vào hai đầu của một tấm ván bằng gỗ. Hình chữ nhật đá cũ mà ông đã tìm thấy trong khi đào cây giếng khơi trước nhà. Dưới tán lá của cây đa già vẫn là nơi Việt Anh vẫn thường ngồi để nhớ về ông nội của mình. Xích đu cũ mà ông làm cho cậu ngày đó vẫn luôn mãi là hình ảnh đẹp nhất của ông nội trong lòng của cậu. Năm nay Việt Anh vừa tròn 14 tuổi Cái tuổi vẫn còn ham chơi và quậy phá Mỗi buổi chiều đi học ở trường làng trở về nhà Cậu vẫn chơi đùa với đám bạn trong làng Dưới tán lá rộng và mát của cây đa trong khoảng sân trước nhà Xích đủ cố vẫn vang lên những tiếng cót két Khi đám trẻ đang không ngừng thay nhau đẩy mạnh cho người ngồi trên đu cao lên khoảng không Việt Anh và đám bạn của cậu vẫn thường cúi xuống Kéo sợi dây thừng được buộc chặt vào cái cầu nước Chiếc cầu nằm sâu dưới đáy giếng đứng từ trên nhìn xuống phía dưới của giếng khá tối. Một trong số những đứa bạn thân với Việt Anh có lẽ là con bé Thu. Nhỏ đó ngồi trên xích đu lúc này mệt quá mà ngồi phải xuống đất. Nó với tay buộc mái tóc rồi hỏi Việt Anh: Việt Anh ơi, cái giếng nhà bạn bên dưới có sâu không? Việt Anh nghe con bé Thu hỏi vậy thì lắc đầu rồi bảo: Tôi cũng không rõ nữa, vì hồi ông nội tôi còn sống đã có lần nói với tôi. Là cái xiếng này nhìn sâu vậy thôi Chứ bên dưới nước không sâu Ước chừng chỉ đến quá đùi của ông tôi mà thôi Thằng Thanh ngồi gần đó Nó quay sang mà nói chen vào Mày bảo là ông nội của mày nói thế à? Việt Anh vừa gật đầu vừa nói Tại cái xiếng này là do ông nội tao đào mà Ông nội nói rằng ngày đó đào sâu Mới tới được mảnh nước bên dưới Tuy nước không quá nhiều Nhưng lại rất sạch và mát nữa Thằng Thanh nó ngồi suy nghĩ gì đó trong đầu, nét mặt tỏ ra suy tư lắm. Nó vén cái ống quần lên cao gần đầu gối, rồi đi đến gần hơn đám bạn đang ngồi xung quanh Việt Anh. Miệng nó thì thào nói. Hay là chúng ta cử một người xuống dưới đó kiểm chứng được không? Hai đứa thu và huyền xua tay nói với thằng Thanh. Không được đâu, nhìn xuống thấy tối om mà, bọn tao sợ lắm. Thằng Thanh gắt lên với hai đứa con gái. Tao có bảo hai đứa chúng mày xuống đâu mà chưa gì đã sợ đến như vậy Thằng Thanh quay sang phía thằng Tú và Việt Anh đang ngồi im nhìn nó mà nói tiếp Hay là tao xuống dưới đó, chúng mày ở trên này giữ chặt dây thừng rồi từ từ đu tao xuống dưới Tao xuống đến nơi thì sẽ giật dây ra hiệu cho chúng mày kéo lên trên có được không Thằng Tú gạt tay của thằng Thanh ra khỏi chân của nó Nhìn thằng Thanh, thằng Tú nói Mày không sợ sao? Sao mày liều có vậy? nhớ dây thừng đứt thì mày làm sao lên được trên này? Thằng Thanh nó đứng dậy, tiến đến miệng giếng chỉ cao đến ngang bụng của nó. Nó đứng lên cái ghế gỗ nhỏ đặt cạnh cái giếng, nơi mà bố mẹ của Việt Anh vẫn dùng để ngồi giặt đồ hay gội đầu cho cậu hàng ngày. Đứng lên cái ghế gỗ đó, thằng Thanh trèo lên trên miệng giếng rồi kéo chiếc gầu bên dưới lên nhờ sợi dây thừng được buộc chặt với cái gầu nước khá to Nặng, vì lúc này nước bên trong cái gầu khá nhiều Kéo chiếc gầu gần đến nơi Thằng Thanh quay lại phía sau mà nói với đám bạn mau đến phụ cho tao đi Biệt anh và ba đứa còn lại nghe vậy Thì vội chạy nhanh đến đứng bên cạnh kéo mạnh sợi dây Đặt chiếc gầu nước xuống nền gạch Thằng Thanh giật, giật sợi dây thừng đang buộc chặt vào chiếc gầu Nó cười nhếch mép Mặt nó tỏ vẻ đắc ý lắm Chỉ tay vào gầu nước rồi nó nói với thằng Tú Chúng mày thấy không Dây thường buộc chắc như này Thì làm sao mà đứt hay tuột được đúng không Tao cũng nhẹ mà đâu có nặng Chúng mày có tới bốn đứa cơ mà Kéo tao lên thì đâu có khó gì đâu Đúng không Bốn đứa trong đám Việt Anh nhìn nhau Việt Anh e dè nói Nhưng tao sợ lắm Nếu mẹ và bố tao đi chợ về Mà thấy sẽ la và đánh tao chết đó Thằng Thanh cười cười Nó nheo mắt nhìn về phía Việt Anh mà nói nhanh Mày khỏi cần sợ đi Bây giờ bố mẹ mày chưa về đâu Chẳng phải mày nói bố mẹ mày vẫn hay về muộn đó sao Việt Anh còn đang phân vân có nên hay không Thì thằng Thanh đã leo nhanh đứng lên cái gầu nước Nó dùng hai tay bám chặt vào sợi dây thừng cười lớn Nó ra hiệu cho đám con thu và thằng Tú Đương nhiên Việt Anh cũng phải nắm chặt vào sợi dây Mặc dù cậu chẳng hề thích cái việc làm nguy hiểm như này của thằng bạn thân Thằng Thanh hai tay nó bám chắc vào sợi dây Nó đặt hai chân vào trong chiếc cầu nước Rồi miệng nó hét lớn từ dưới miệng giếng vòng lên Được rồi, chúng mày từ từ thả nhẹ tay thôi Để tao xuống dưới nhé Nào bắt đầu đi Nhớ đừng có bỏ tay ra ngay mà tao bị rơi biết chưa Thằng Tú mặt nó đỏ ửng lên Nó lấy chân kề mạnh vào thành giếng Rồi từ từ Bốn đứa đám Việt Anh đứng ở trên Cứ chậm chậm thả tay để chiếc cầu có thằng Thanh đứng bên trên Từ từ được thả xuống dưới giếng Đến đáy giếng Thằng Thanh nó cúi người Lấy tay đưa hẳn xuống làn nước trong veo bên dưới Đầu ngón tay nó chạm đến lớp đất dưới đáy giếng Nó mừng rỡ và hét lên khá to Chúng mày ơi Ông thằng Việt Anh nói đúng đó Dưới này nước không sâu đâu mà trong vắt Còn mát ơi là mát nữa Thằng Thanh nó nhảy ra khỏi chiếc gầu, nó nặng ngụp xuống mở to mắt, nó nhìn xung quanh thì thấy quả thực dưới giếng không hề sâu, ngược lại chỉ đến quá bụng nó mà thôi. Nó đứng lên cái gầu rồi vừa hét vừa giật giật dây thừng. Kéo tao lên đi, kéo lên, nhanh lên. Việt Anh và đám bạn nghe tiếng hét của thằng Thanh thì cứ nghiến răng, vận sức vào tay, kéo mạnh sợi dây để kéo thằng Thanh từ dưới giếng lên. Thằng Thanh được kéo lên đến nơi Nó mừng rỡ nhảy từ miệng giếng xuống nền gạch Toàn thân nó ướt sũng nước Miệng nó cười lớn mà nói Đúng là cái giếng này nhìn sâu vậy thôi chưa bên dưới nước chỉ cao đến quá bụng tao tí thôi à Nước sạch và mát hơn cái giếng nhà tao luôn đó Thích thật luôn chứ Việt Anh kéo tay nói với thằng Thanh Mày đừng có nói với ai đó nhé Chứ mà biết để mày xuống đó Đến tài bố mẹ tao là bố tao đánh tao chết luôn đó. Biết tính bố Việt Anh rất nóng nên nghe vậy thằng Thanh gật đầu đồng ý ngay. Nó cởi chiếc áo đang ướt ra khỏi người, vắt khổ cái áo trong tay. Thanh vắt áo lên cổ rồi nói với Việt Anh. Tao biết rồi, bọn mình chơi với nhau thân từ bé đến bây giờ, tao còn lại gì bố mày đâu. Được rồi yên tâm đi, bọn tao không nói ra cho ai biết đâu. Cả đám nhìn Việt Anh mà gật đầu. thằng thanh và hai đứa còn lại ra về chỉ có thu là ở lại chơi với việt anh vì bố mẹ thu vẫn thường gửi thu ở lại nhà việt anh cho đến tối khi mẹ thu đi làm thuê cho người ta về mới qua nhà việt anh để đón nó về bố việt anh tên là phong vừa về đến cửa cổng hướng vào sân đã thấy thu và việt anh đang chơi xích đu thì cười nói với hai đứa nó trời nhớ cẩn thận kéo ngã nha con cả hai đứa không lại gần giếng biết chưa Việt Anh và Thu liền cười lớn, gật đầu rồi tiếp tục đẩy chiếc xích đô lên cao hơn Ông Phong dắt chiếc xe đạp vào nhà, đặt những chiếc điếu được làm bằng tre Được buộc chặt xuống đất mà nhìn về phía ngoài sân dưới gốc cây đa cạnh cái giếng không xa Nơi lúc này hai đứa trẻ thân thiết vẫn đang cười đùa chơi với nhau rất vui vẻ Tiếng mẹ Thu, cô Sân gọi từ bên ngoài cổng và bên trong Thu ơi, về con ơi mày mẹ lại cho sang bạn chơi đến tối Có chịu không? Cái thù nó vui vẻ rồi nhảy xuống đất Chạy lại phía cổng Nơi mà mẹ nó đang đứng đợi bên ngoài Việt Anh ngồi xuống xích đu Cậu lấy chân đẩy mạnh làm đà Để chiếc xích đu bay cao lên không Mẹ của Việt Anh về đến cửa Mẹ cậu dựng xe ở sân Tiến tới vuốt mồ hôi trên trán cho cậu Rồi nhẹ nhàng nói nhỏ Mẹ có quà cho con này Con mở ra xem có thích không? Việt Anh vui lắm Cậu nhận món quà trong tay mẹ Cậu vui vẻ nói Mẹ ơi có quà cho con ạ Con cảm ơn mẹ Việt Anh ngồi xuống xích đu phía sau Nhìn mẹ dắt xe đạp vào bên trong Cậu mở món quà của mẹ ra xem Thì nhận ra là một chiếc áo rất đẹp còn đang mừng rỡ Thì thấy gương mặt mẹ ủ rũ Trên tay cầm một chiếc túi khá to Từ trong nhà đi ra sân Đến chỗ Việt Anh ngồi Cương mặt của mẹ cậu lúc này làm cậu nhận thấy mẹ đang rất buồn. Và từ đó mẹ đi khỏi nhà. Trong tâm trí của Việt Anh, cậu sẽ luôn giữ lại cho mình hình ảnh đẹp nhất về mẹ. Mẹ đi rồi. Việt Anh nắm chặt món quà của mẹ trong tay. Cậu tiến vào trong nhà. Trong gian phòng, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái đèn dầu nhỏ được đặt trên bàn. Một mảnh giấy nhỏ đang được bàn tay của bố cậu, ông Phong nắm chặt. Việt Anh lo lắng và sợ hãi. Cậu im lặng lắng nghe tiếng khóc rất nhỏ của bố. Cậu cảm thấy toàn thân của bố đang run lên. Cảm nhận rằng mẹ sẽ không trở về nữa. Việt Anh đặt chiếc áo mới mẹ tặng cho cậu xuống ghế rồi chạy thật nhanh ra cậu. Việt Anh hướng ánh mắt nhìn ra đường thì đã không còn thấy bóng dáng của mẹ cậu nữa. Hai mắt Việt Anh ửng đỏ gương mặt cậu buồn buồn bước đến ngồi lên xích đô. Ánh mắt buồn buồn nhìn vào bên trong nhà Hướng về ông Phong, bố của cậu đang ngồi rụp xuống, toàn thân không ngừng run lên. Việt Anh biết mẹ đã bỏ bố con cậu mà đi, bố cậu đang khóc, cậu biết điều đó. Dưới tán cây rộng, chiếc xích đu không ngừng đung đưa, phát ra những tiếng kèn két âm vang trong khoảng không gian tối tăm tĩnh lặng. Hàng ngày đến trường làng học cùng đám bạn, về đến nhà là Việt Anh lại ngồi một mình trong vườn. Dưới tán lá rộng tỏa ra che mát khoảng sân gạch. Nơi Việt Anh đang ngồi trên xích đu như thường ngày Từ bên ngoài tiếng bước chân vang lên Việt Anh quay đầu nhìn lại Cậu nhận ra là một người phụ nữ Cậu cố nhìn cho rõ thì nhận ra Đó không phải là mẹ Mà là một người phụ nữ khác Cô ta bước đến trước mặt Việt Anh Ánh mắt và nụ cười đang hiện diện trên khuôn mặt của cô ta Làm cậu thấy sợ Cô ta ngồi xuống Hai tay nắm chặt lấy xích đu giữ cho nó đứng lại Cô ta hỏi Việt Anh với giọng điệu và ánh mắt rất đáng sợ Làm cậu run lên Bố còn có nhà không? Còn là con trai ông ấy hả? Việt Anh run lên cậu tự hỏi Người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình là ai? Tại sao lại đến nhà cậu? Bà ta hỏi bố làm gì? Bà ta với bố có liên quan gì với nhau? Trong đầu của cậu là hàng loạt những câu hỏi Mà chỉ có bố cậu mới có thể trả lời cho cậu biết Chứ không phải là người đàn bà kia Bà ta nhẹn miệng cười Ánh mắt đó làm Việt Anh cảm thấy bên trong nó chứa đựng điều gì đó làm cậu cảm giác bất an lắm Việt Anh nhìn theo dáng người của bà ta Đang bước từ sân vào trong nhà Đến cạnh chỗ mà bố cậu đang ngồi Việt Anh tụt xuống Đón rén bước lại gần chỗ cây giếng Rồi im lặng quan sát Cậu nhìn thấy người đàn bà đó ôm lấy bố Cậu phải thầm hét lên Khi bố cậu đang ôm và hôn người đàn bà đó Cậu chạy đến xích đồ Cậu gào thét như điên dại Bên trong nhà bố của cậu và người đàn bà kia không hề nghe thấy Từ ngày hôm đó, người phụ nữ kia ở lại luôn trong nhà của Việt Anh ban ngày cô ta làm đồ ăn sáng cho cậu ăn Trước khi cùng đám bàn tiến vào trường làng để học Trên mặt bàn là đồ ăn sáng vừa được dọn ra Việt Anh phải nhăn mặt vì quả thực đồ ăn mà cô ta làm rất mặn và thực sự rất khó ăn Cậu quay sang phía bố, lấy đũa gắp miếng thịt từ bát của bố sang Cậu đưa lên miệng ăn Quả nhiên những món ăn trong bát của bố đều ngon Và sẽ ăn hơn hẳn so với của cậu Buổi chiều trở về nhà Việt Anh lại cùng đám bạn chơi dưới gốc đa Nghịch đu quay cho tới khi Cả bọn mệt nhòi người Mà ngồi phịch xuống đất thét lên Cậu ngồi im nhìn vào trong nhà Người phụ nữ đó đang ngồi nhìn ra ngoài Thằng Thanh nằm xuống đất Nó chả thèm quan tâm rằng Quần áo của nó đang rất bẩn Vì bị cát bám vào Thanh quay cái mặt đang dính một lớp cát mỏng sang mà hỏi Việt Anh Mẹ mày bỏ đi rồi Thế người phụ nữ trong nhà kia là ai vậy? Cô ta có bắt nạt mày không? Việt Anh lắc đầu Câu hỏi của thằng Thanh làm cậu nhận ra rằng Cô ta chưa làm gì cậu Chỉ có điều là đồ ăn của cô ta làm cho cậu rất khó ăn mà thôi Nhìn thằng Thanh đang nằm Việt Anh nói Cô ta không bắt nạt tao Nhưng đồ ăn mà cô ta làm quả thực rất khó ăn Cái thua ngồi bên cạnh Nghe Việt Anh nói vậy Nó kéo tay của cậu lại mà nói Có khi nào cô ta ghét cậu Mà làm đồ ăn thật là khó ăn Để cậu không ăn được không Việt Anh còn chưa nói gì Thì thằng Thanh lại tiếp lời Mẹ tao thường nói với tao Nếu hư mà để mẹ ghét Mẹ làm đồ ăn cho con không ăn được luôn Cho chết đói luôn Nghe tới đây Việt Anh có phần ái ngại Quả thực ánh mắt người đàn bà đó nhìn cậu Làm cậu thấy sợ Dường như trong ánh mắt đó cậu cảm giác được Cô ta không muốn có cậu trong ngôi nhà này Thằng Thanh và cái thu bỏ ra về Việt Anh ngồi cạnh gốc đa Cậu nhìn vào trong nhà Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên nhìn cậu Chả hề có một biểu hiện sắc thái nào Trên gương mặt của cô ta cả Trời về tối muộn Việt Anh ngồi ngoài sân nhìn vào trong nhà Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia đứng dậy Cô ta đi đến cái giếng cúi xuống kéo cầu lên đổ đầy nước vào cái chậu nhỏ bên cạnh rồi bất ngờ cô ta đi tới nắm chặt lấy cổ tay của Việt Anh làm cho cậu đau đớn mà hét lên bỏ tay tôi ra bà làm tôi đau đó bà biết không người phụ nữ đó cứ như không nghe thấy tiếng hét của cậu mà kéo mạnh hơn lôi cậu ra đến cái chậu cạnh cái giếng từ trong nhà tiếng của ông phòng nói vọng ra đào ơi Em đang làm gì ngoài đó thế? Và anh nhờ chút việc coi Viện Anh gương mặt nhăn nhó vì đau ở cổ tay Nghe tiếng bố gọi Đào buông bàn tay với những cái móng dài vừa nắm Vừa cắm vào da thịt khỏi tay của cậu Nét mặt lạnh lùng Mà cậu thấy trên gương mặt cô ta ít phút trước bỗng nhìn biến mất Thay vào đó là nụ cười man dở quay sang phía cậu Cô ta nói với bố cậu Giọng điệu khác hẳn với ánh mắt Và gương mặt độc ác mà cậu thấy vừa rồi Vâng, em biết rồi Anh đợi em lát em sẽ vào ngay Nói rồi người phụ nữ kia đứng dậy Quen người đi vào trong nhà Việt Anh mơ hồ nhìn thấy mẹ cậu đứng ở ngoài cổng nhìn vào Gương mặt của mẹ tỏ ra rất lo lắng Việt Anh đứng dậy rời khỏi xích đu Mà chạy thật nhanh đến cổng Đúng vị trí mà vừa rồi cậu nhìn thấy mẹ đứng ở đó Nhưng kỳ lạ thay Chạy đến nơi mẹ đã không còn đứng ở đó nữa Việt Anh khóc thét lên Miệng không ngừng gọi Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ về với con đi Cô ta không phải là mẹ Cô ta không yêu thương con mẹ ơi Mẹ ở đâu mẹ ơi Trong màn đêm Chỉ có tiếng khóc của cậu và tiếng ếch nhái Từ vườn rau của bà Cần bên cạnh vọng lại Bà Cần đang đứng trong sân Nhìn thấy Việt Anh đứng ngoài cổng khóc Bà tiến đến gần chỗ cậu đang đứng Bà Cần hỏi Việt Anh à Sao cháu lại đứng ngoài này khóc thế? Có chuyện gì sao? mau nói cho bà Cần nghe đi. Việt Anh mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp cậu nói nhỏ với bà Cần. Bà ơi, mẹ cho bỏ đi rồi. Mẹ không cần cháu nữa. Bà Cần mỉm cười, bà kéo tay của Việt Anh lại gần. bàn tay của bà vừa chạm vào vết thương trên cổ tay, vừa bị người phụ nữ kia gây ra, làm cậu cảm thấy đau mà khẽ kêu lên. Bà ơi, Bà chạm vào chỗ đau của cháu, cháu đau à Bà cần giật mình khi nhìn xuống cổ tay của Việt Anh. Bà phải thầm kinh hái khi cổ tay bé nhỏ của Việt Anh là những vết xước như thể bị con vật gì đó dùng móng để cào xước. Bà cần còn chưa kịp hỏi gì thì giọng nói của người phụ nữ kia từ trong nhà vang lên. Bà đừng có sen vào việc nhà người khác, bà già kia. Bà cần đứng dậy. Bà hơi lùi lại phía sau về lúc này từ trong hiên nhà Việt Anh, đào đang từ từ đi lại gần. Đứng bên cạnh của Việt Anh, cô ta không nói gì với bà Cần thêm nữa. Nhưng Việt Anh chợt nhận ra được rằng ánh mắt của cô ta nhìn bà cẩn rất đáng sợ. đào là tên của cô ta. Việt Anh biết mẹ cậu bỏ đi cũng phần nào liên quan tới người phụ nữ này. Bà Cần không nói gì thêm. Bà lùi lại, ánh mắt của bà nhìn Việt Anh mà tỏ ra thương xót. Đào cầm cánh tay của cậu lên, mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn gượng chịu đựng. Đào quay người, nắm chặt cổ tay của cậu kéo vào trong nhà. Bà Cần chỉ đứng im lặng nhìn theo, gương mặt của bà thoáng hiện lên nét phiền muộn. Bà thở dài quay người đi trở lại nhà. Bất ngờ, tiếng nói của một người phụ nữ rất quen thuộc với bà từ phía sau. Bà Cần giật mình quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là cô Linh, mẹ của Biệt Anh. Bà Cần kéo tay cô Linh vào trong sân nhà bà Bà nói giọng lo lắng Cô không đón thằng bé theo sao Người phụ nữ đó rất ác với thằng bé Nó dùng móng tay đâm vào cổ tay thằng bé Làm thằng bé bị đau Cô Linh nước mắt tràn xuống má Giọng u buồn nói với bà Cần Bà ơi, cháu Cháu không thể mang thằng bé theo được bà Cháu có nỗi khổ tâm bà ơi Bà Cần nhìn người mẹ trẻ đang khóc trước mặt mà cảm thấy cảm thông. Bà cầm bàn tay của cô Linh, kéo vào ngồi xuống cái ghế mây trước hiên nhà bà. Do chén nước trà đưa ra trước mặt cô Linh, bà Cần hỏi. Thì uh, cô có nỗi khổ tâm gì thì mau nói cho tôi. Tỉnh là nghĩa xóm, chả nhẽ lại không giúp được cho nhà cô. Cô Linh hai mắt đỏ hoe, nhìn bà Cần cô tiếp lời. Cháu... cháu với anh Phong đã không còn là vợ chồng nữa Bà cũng biết nhà cháu ở xa, bố mẹ cháu đều không còn Cháu bây giờ chỉ còn thằng bé là người thân Cháu không muốn xa thằng bé Bà Cần thở dài, bà lay nhẹ cánh tay của cô Linh Bà Cần hỏi Thế anh em họ hàng chả nhẽ không còn ai nữa sao Cô Linh lắc đầu, gạt nước mắt cô buồn rầu nói với bà Cần Cháu cháu không còn ai thân thích cả bà Trước hoàn cảnh của cô Linh Bà cần không khỏi cảm thấy thương xót Bà im lặng suy nghĩ Rồi nói với cô Thật đáng thương Hay như này cô xem có được không Tôi thì tôi ở quá Từ ngày ông nhà tôi mất đến giờ Bao năm qua cô cũng thấy Tôi sống chỉ có một mình Hay cô ở đây với tôi Thì thoảng có thể tôi sẽ xin Với chồng cô cho thằng bé qua đây chơi cô linh mừng rỡ nước mắt tràn ướt hết khuôn mặt hai mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều nếu bà giúp cháu được cháu nguyện mang ơn bà suốt đời bà ơi bà cần gật đầu nhìn cô linh mỉm cười bà nói được nhưng cô phải tránh mặt cậu phong đừng để nó biết cô ở bên này là được từ hôm đó cô linh ở trong nhà bà cần ban ngày giúp bà đan rổ để bà mang ra chợ phiên trong làng bán tôi đến, cô vẫn lém nhìn Việt Anh chơi với bé Thu dưới gốc đà trong sân nhà cậu. Sáng hôm sau, Đào dậy sớm hơn thường ngày. tiến đến giường Việt Anh đang ngủ bên trên, Đào lấy bàn chân đạp mạnh làm cậu đau đớn mà tỉnh giấc. Bị cái đạp chân rất mạnh đó của Đào, Việt Anh đau quá mà không dám kêu vì sợ bố biết. Đào ngồi xuống bên cạnh, véo vào tay của cậu mà giọng nói từ cái miệng đẹp đẽ kia lại mang âm điệu của một con quỷ đội lốt người. Mày có dậy đi không? Tao không muốn mấy sáng sớm đã phải đánh, phải chửi mày đâu nha. Việt Anh hai mắt đỏ hoe, vì vừa rồi cái đạp chân đó của dì ghẻ làm cậu rất đau. Vừa đau vừa tủi thân, cậu như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu chạy đến nơi bố đang ngủ, lay nhẹ tay của bố Việt Anh liền nói Bố ơi, con không muốn cô ta ở nhà mình bố ơi, cô ta là người độc ác, cô ta không thương con. Ông phòng đang ngủ ngon Bị tiếng hét kèm theo đó là đôi tay Đang không ngừng lay mạnh vào người mà tỉnh ngộ Mắt nhắm mắt mở Ông phòng nhìn con mà cằn nhằn nói Tại sao con lại nói cô Đào như vậy Hư nào Không phải cô Đào mấy ngày qua vẫn yêu thương Và chăm sóc tốt cho con đó sao Việt Anh nước mắt ngắn Nước mắt dài Cậu lùi thùi bước ra sân Thì ăn ngay cái tát như trời sáng của Đào vào mặt Má của Việt Anh đỏ ửng lên cái tát vừa nhận từ người dì ghẻ độc ác, hiện diện trước mặt Nhìn mẹ ghẻ bằng ánh mắt căm hờn, đào nhìn Việt Anh mà biểu môi, hàn học rồi nói Tao đánh cho mày trưởng ngay cái tật mách lẻo Khôn hồn thì im cái miệng của mày lại Tao mà còn nghe mày mách bố mày thì mày liệu hồn với tao Đào đụng đỉnh bước vào trong nhà leo lên giường nằm, ôm lấy bố của Việt Anh mà chả hề để ý rằng lúc này đây Việt Anh đã ngừng khóc Trên gương mặt đỏ ửng đó là nỗi cầm hờn mãnh liệt Việt Anh lưỡng thững đi ra sân Tiến đến cái xích đồ cố và ọp ẹp Mà ông nội đã làm cho cậu Cứ vậy ngồi đó Cho tới khi bố của cậu từ trong nhà bước đến gần Ông Phong ngồi xuống trước mặt Việt Anh Xoa xoa lên mái tóc và nói với cậu Bố phải xa nhà một thời gian Con ở nhà ngoan Nghe lời cô đào nhé con Nghe bố nói phải xa nhà một thời gian Làm Việt Anh cảm thấy sợ hãi Cậu sợ ở nhà với người phụ nữ độc ác kia Cậu nắm chặt bàn tay của bố Mếu máu nói Bố ơi Con không muốn ở nhà với cô ta Bố gửi con đi đâu cũng được Bố đừng để con ở nhà với cô ta Bố ơi con sợ lắm Ông Phong hơi nhíu mày trước thái độ sợ hãi của con trai Trong đầu ông thoáng chút nghi ngờ Thì bất chợt giọng nói của Đào từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Đào bước tới gương mặt nở nụ cười nói với ông Phong Anh cứ đi lo công việc đi Ở nhà có em chăm sóc con rồi Anh không phải lo đâu Em không phải là mẹ ruột nên thằng bé có ác cảm với em Em sẽ từ từ tiếp cận để gần con hơn Anh yên tâm Nghe Đào nói vậy ông Phong mừng lắm Ông đứng dậy xoa đầu của Việt Anh rồi bước ra bên ngoài Ông Phong không biết rằng Ông vô tình để con trai lại cho một người phụ nữ nham hiểm và độc ác Có lẽ đây cũng là sai lầm duy nhất Làm ông dây dứt lương tâm cả cuộc đời Ông Phong vừa đi khỏi Đào tiến tới dùng bàn tay đẩy ngã Việt Anh từ xích đua xuống đất Toàn thân cậu dính đầy cát Và cánh tay phải bị ngã va vào gạch Mà đau đến mức cậu phải tái mặt Đào chống tay vào hông hai mắt trợn ngược với gương mặt giận dữ mà hét lên. Tao đã nói với mày là đừng để tao nghe mày mách với bố mày rồi, mà mày không nghe hả? Mày liệu hồn với tao đó biết chưa? Hôm nay mày đừng có mong được ăn cơm, nằm đó mà chết đói đi. Việt Anh ngồi dậy, nhìn người phụ nữ độc ác đang đi vào trong căn nhà chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của cậu và mẹ và cảm thấy tủi thân. Cậu khóc trong tủi hờn, tiếng động từ hàng rào phía ngoài cổng, Làm cậu giật mình nhìn sang Một bóng người vừa lấp ló nhìn cậu Việt Anh đứng dậy Cậu chạy nhanh ra ngoài Đứng trước cổng nhìn sang thì thấy bóng một người phụ nữ chạy vào trong nhà bà cần Việt Anh tò mò Cậu rón rén bước lại gần Đứng từ ngoài nhìn vào nhà bà cần Với mảnh vườn xanh mơn mờn Con gà mái với đàn con Chạy vòng vòng khắp sân Vì có lẽ chúng cảm thấy Sự có mặt của một người lạ Chính là cậu việt anh đứng im hai mắt đỏ ửng nhìn vào trong khoảng sân mà không hề có một bóng người cậu còn đang ngơ ngác thì sòng nói của bà cần vang lên từ phía sau cháu tìm bà sao cậu bé việt anh giật mình cậu quay lại nhìn thì nhận ra được đó chính là bà cần bà bước đến nắm bàn tay của cậu rồi bà kéo tay cậu vào trong sân bà cần đi cùng việt anh vào hiên nhà ngồi xuống ghế bà nói với cậu Người phụ nữ độc ác đó vẫn thường đánh cháu phải không? Việt Anh tuổi thân, hai mắt cứ không ngừng rơi những giọt nước mắt xuống bàn tay của bà Cần. Bà Cần quay người sang nhìn người phụ nữ đang thập thỏ bên trong phòng nhìn ra mà thở dài. Bà quay người nói với Việt Anh Cháu có muốn gặp mẹ không? Nghe bà Cần nhắc tới mẹ, Việt Anh mừng rỡ, vừa gạt nước mắt, cậu vừa nói với bà Cần Bà ơi, bà có tìm được mẹ về cho cháu không bà? Bà ơi, cháu nhớ mẹ, cháu nhớ mẹ cháu lắm. Người đàn bà đứng khuất trong gian phòng, hai con mắt đỏ hoe, bàn tay vẫn giữ chặt miệng mà khóc âm ỉ. Đó chính là cô Linh, mẹ của Việt Anh. Việt Anh thoáng nghe thấy tiếng khóc vang vọng bên tai, tiếng khóc nhỏ phát ra từ bên trong căn phòng. Cậu ngơ ngác nhìn vào trong, bà cần thấy vậy, kéo tay của cậu. Bà cần nói với Việt Anh như muốn ngầm nhắc cô Linh. không có gì trong đó đâu cháu tối mai cháu sang chơi với bà nhé bà có một bí mật muốn cho cháu biết cháu sẽ rất vui đó việt anh nghe bà cần nói vậy nhưng gương mặt của cậu lại không hề tỏ ra vui mừng cậu đâu cần gì khác ngoài mẹ cậu đứng dậy cúi đầu chào bà cần rồi buồn bã trở về nhà việt anh về rồi cô linh mới từ trong phòng bước ra bàn tay gạt nước mắt mà nói với bà cần bà ơi Còn cảm ơn bà đã cưu mang con Bà cho mẹ con con được gần nhau Ơn đức này của bà Con biết phải đền đáp bà thế nào đây Bà cần kéo tay cô Linh ngồi xuống bên bà Gương mặt bà buồn buồn Ánh mắt nhìn xa xăm Bà nói với cô Linh Bà cũng từng làm mẹ Tình cảm mẹ con bao giờ Cũng là thiêng liêng và quý giá nhất Từ khi con bà mất đi Bà rất nhớ nó Bà hối hận vì đã không ở bên nó Chăm sóc nó tốt hơn Giờ nó mất rồi Bà muốn được yêu thương Được chăm sóc cho nó thì cũng đã muộn rồi Hoàn cảnh của hai mẹ con Làm bà nhớ tới con trai bà Ngày nó còn sống Nét mặt u buồn lộ gió trên gương mặt bà cần Hai mắt bà rưng rưng Nước mắt như muốn trào ra Bà ngậm ngùi nói Bà sẽ giúp hai mẹ con con được đoàn tổ Được ở bên nhau Ông trời sẽ không để cái thứ người độc ác như cô ta sống yên thân đâu con ạ. Nhất định cô ta sẽ gặp báo ứng thôi con ạ. Buổi tối hôm đó, đám trẻ không phải đến trường, vì hôm nay là ngày nghỉ. Thằng Thanh và con Thu nắm tay nhau, hai đứa đang tính sẽ sang nhà Việt Anh chơi với cậu. Đi ngang qua nhà bà Cần, bất chợt thằng Thanh đứng khựng lại, vì nó nghe có tiếng người gọi nó. Nó đứng ngơ ngác nhìn vào trong sân nhà bà Cần, bất giác. Nó hét lên Cô, cô, cô là, cô, cô ơi, tại sao cô lại ở đây? Cô Linh đứng im, đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng Đưa cánh tay lên vẫy vẫy Đợi thằng Thanh và con thu chạy tới gần Cô Linh quay người, lấy đồ ăn Cô làm và bọc cẩn thận trong túi giấy Đưa ra trước mặt cái thu Cô Linh dịu dàng nói Hãy còn mang sang ăn với Việt Anh nhé Đừng nói cổ đây có được không Cái thù nó ngớ ngác nhìn cô Linh Nó lấy lạ vì tại sao cô Linh không về nhà Không tận tay đưa đồ ăn cho Việt Anh Nó tò mò Tròn xe mắt hỏi Cô ơi Sao cô không về nhà mà lại ở đây Bạn Việt Anh nhớ cô lắm đó Cô Linh mắt ngấn lẻ Đưa bọc giấy bên trong là đồ ăn cho cái thu cầm Cô Linh bùi ngùi nói Việc dài lắm, các con còn nhỏ, cô kể các con cũng không hiểu được đâu. Mang về ăn với bạn đi, nhớ đừng nói với ai, cả Việt Anh nữa. Không được nói là cô ở đây, các con nhớ chưa? Thằng Thanh và cái Thu hai đứa gật đầu, chúng cầm bọc đồ ăn trong tay rồi chào bà Cần và cô Linh. Bước nhanh ra cổng, hai đứa nhìn nhau mà vẫn chưa hết tò mò. Việt Anh ngồi trên xích đu một mình trong sân. gương mặt phờ phạc vì đói, thấy cái thù và thẳng thanh thì cũng cảm thấy được an ủi phần nào. cái thù nhanh tay đưa bọc đồ ăn vẫn còn nóng ra trước mặt của cậu. nó nói, bọn mình cùng ăn đi, còn nóng lắm nha. việt anh không hề tỏ ra vui mừng, gương mặt úp buồn như chẳng thiết gì ăn uống. thấy cậu như vậy, cái thù nhanh miệng nói, cậu phải ăn đi, cái này là của mẹ. Nói đến đây, cái thu bị thằng Thanh đá cho một cách vào mông rõ đau Làm nó quay lại mà hét lên Trời ơi, sao mày lại đá vào mông tao? Đau quá này Thằng Thanh đã hiểu ánh mắt Làm cho con thu phải ngừng lại Nó hiểu vừa rồi chút nữa Là nó nhớ mồm nói ra điều cô Linh Mẹ của Việt Anh đã dặn Thằng Thanh bước đến Nó cầm bọc đồ ăn trên tay cái thu mà mở ra Việt Anh nhìn vào Thì cậu rất ngạc nhiên vì đồ ăn trong bọc giấy đều là những món ăn mà cậu thích. Bụng đói cồn cào, những món ăn trong bọc giấy trên tay của thằng Thanh làm cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy ngồi xuống cạnh gốc đa cùng hai đứa bạn thân ăn ngon lành. Ăn xong, cái thù rèo lên ra vẻ thích thú lắm. Trời ơi, còn quá đi mất. Việt Anh lấy làm lạ lắm bởi cậu nhận ra hương vị rất giống với cách mẹ cậu làm. Quay sang định hỏi cái thu thì tiếng người dì ghẻ độc ác trong nhà vang lên. Thằng kia đâu rồi? Vào ta bảo coi, mày có điếc không? Thằng Thanh và cái thu sợ quá, hai đứa kéo tay nhau đứng ra xa, tận phía hàng rào mà nhìn vào. Hai đứa chúng nó chưa về ngay, Việt Anh nhận ra điều đó. Cậu không nói gì, cậu lên xích đu ngồi im lặng mà nhìn cái dáng vẻ tức giận của người dì ghẻ tên đào kia, đang tức giận bước ra phía cậu. Đứng trước mặt Việt Anh là người xì ghẻ độc ác bà ta vung tay tát mạnh vào mặt Làm Việt Anh cảm thấy đau rát Hai bàn tay cậu hơi run lên Ánh mắt tỏ rõ sự căm hờn và tức giận Nhìn thấy ánh mắt đó của cậu Đào như phát điên mà quát lên Mày còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa Mày chết đói luôn đi Đào nói rồi bỏ vào nhà Việt Anh vẫn ngồi im Cậu biết rằng nếu cậu có ăn đồ ăn do bà ta làm cũng không thể ăn nổi Vì đồ mà bà ta làm cho cậu đều rất mặn. Cậu tiến đến cạnh giếng nước, cầm cái gầu ném xuống dưới, cố lấy nước để rửa mặt Bất ngờ, Việt Anh hét lên vì cậu vừa bị trượt chân ngã xuống dưới giếng Trong khoảnh khắc sợ hãi, Việt Anh bám được vào một nhánh cây mọc từ trong thành giếng nhô ra Cậu hét lên Có ai không? Cô đảo ơi, cứu cho với Xin cô cứu cho với Người phụ nữ với mái tóc dài Ngồi trước hiên nhà chạy mái tóc Mỉm cười khi nghe tiếng hét tuy nhỏ Nhưng vang vọng từ dưới giếng lại gần Đợi đến khi tiếng hét không còn nữa Đào đứng dậy Từ từ bước ra sân Cô ta tiến lại gần cái giếng Thằng Thanh và cái thù đứng bên ngoài Im lặng quan sát cái thù đang muốn chạy tới để cứu Việt Anh Thì nó phải dừng lại Vì Đào đang từ trong nhà đi ra giếng Nói nhỏ với thằng Thanh bà ta có cứu thằng việt anh không mày thằng thanh im lặng nó không nói gì quan sát hồi lâu mới nói với con thu để quan sát đã nếu bà ta không cứu thì tao cứu nó đợi bà ta đi tao sẽ vào cứu nó hai đứa nó im lặng không nói gì vì quá nóng vội mà hai đứa quên cô linh mẹ của việt anh đang ở bên nhà bà cần đào chạy vào bếp một lúc sau cô ta trở ra cùng với đó là một cây xào dài thường ngày vẫn dùng để phơi quần áo trong tay Chạy ra đến giếng Đào cúi người xuống nhíu mắt nhìn xuống dưới Mà cắm đầu que xào xuống Mà chọc cho tới khi À ta chọc trúng tay của Việt Anh Làm cậu đau quá hét lên Cậu buông bàn tay đang nắm chặt cảnh cây ra Và rơi xuống nước bên dưới đáy giếng Đào đứng ở trên cúi người nhìn xuống thì không còn nhìn thấy gì nữa Đào nhìn ngó xung quanh Không thấy ai thì mỉm cười đắc ý Đào đi vào nhà ngay sau đó Vui mừng ra mặt Cô ta leo lên giường nằm mà gương mặt tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết Việt Anh rơi xuống giếng, cậu vùng vẫy trong nước Nhìn chân cậu nhanh chóng chạm được vào đất sét dưới đáy giếng Ông nội nói đúng Việt Anh vuốt nước trên mặt rồi nhìn chiếc cầu phía trên cách cầu không xa Cậu đứng lên, cô níu cái cầu nước thì vết rách ở khẩu tay Do bàn nãy rơi xuống chạm vào thành giếng mà gây ra Làm cậu đau quá mà ngồi rụp xuống Thằng Thanh và cái thu ở trong bùi Thế mẹ kế của Việt Anh đã vào nhà Hai đứa kéo tay nhau chạy sang nhà bà Cần Cánh cổng nhà bà Cần hé mở Chứ chưa buộc dây Thằng Thanh mở hé Rồi nó kéo cái thu vào bên trong Nhìn thấy hai đứa bé Bà Cần đứng dậy bước ra hiền Bà đợi hai đứa trẻ lại gần hơn Bà Cần hỏi Cũng gần đến giờ muộn rồi Hai đứa về nhà đi không bố mẹ lại no Bà Cần vừa nói dứt lời thì Thằng Thanh làm nó cuốn lên Nói sự việc chứng kiến tận mắt cho bà Cần nghe Bà Cần biết cô Linh mẹ của Việt Anh đi ra ngoài chưa về Bà đứng dậy nói với hai đứa nhỏ Đi cùng bà sang đó mau lên Bà Cần đi nhanh sang nhà ông Phong Nhìn từ ngoài vào Cửa nhà Việt Anh đã đóng Bên trong tối đen như mực Bà Cần cũng ngầm đoán được rằng Người phụ nữ đó đã ngủ say Bà Cần quay lại phía sau Nói với hai đứa Thanh và Thu Hai đứa về nhà ngay đi Buồn rồi không bố mẹ lại đi tìm Mai lại sang chơi Việc của Việt Anh ở đây có bà lo rồi Hai đứa gật đầu quay người chạy về nhà Bà Cần đứng nhìn hai đứa trẻ sát tay nhau chạy xa rồi Lúc này bà mới quay đầu nhìn vào chỗ cây giếng trong sân nhà Việt Anh Bà Cần vốn thường sang chơi khi Việt Anh còn nhỏ Nên con chó già mà ông Phong xích ở cửa bếp thấy động Hai con mắt nó nhìn bà Cần chỉ vẫy đuôi chứ không hề sủa Nó ngồi im, hai tay lắng nghe Đuôi không ngừng vấy vấy Bà cần rón rén bước nhẹ nhàng đến miệng giếng Bà đưa hai tay cầm chắc sợi dây thừng trong tay Bà thả chiếc cầu to bên dưới xuống sâu thêm Bất ngờ sợi dây trong tay bà khẽ rung lên Như có người ở dưới giật mạnh Bà mừng rỡ Ngửa mặt lên trời mà thầm hét lên Ông trời ơi Còn cám ơn ông trời Cám ơn ông Cám ơn ông đã cứu lấy thằng bé Việt Anh lúc này dưới giếng Cậu thấy cái cầu như có ai đưa xuống mà mừng rỡ. Cậu leo lên, đứng hai chân vào trong cái cầu nước bằng gỗ đó. Dùng tay không bị đau, kéo mạnh sợi dây thừng được buộc chặt vào chiếc cầu như muốn được người bên trên kéo lên. Bà Cần lấy chân tì vào xiếng mà cố kéo chiếc cầu nước có Việt Anh bên dưới lên. Chiếc cầu lên đến miệng giếng, Việt Anh mừng rỡ khi cậu nhận ra đó là bà Cần. Cậu ôm chặt lấy bà mà khóc, nước mắt tràn ra trên mặt cả hai bà cháu lúc này. Bà cần dắt tay Việt Anh đi nhẹ ra ngoài cổng Con chó già lúc này nó sủa lên dữ dội Làm đào trong nhà đang ngủ thì tỉnh giấc Chó sủa muộn mà dài Nghĩ nhà có trộm Làm đào đứng dậy Cầm cái thanh gỗ to mà rón rén nhìn qua khe cửa Không thấy gì ngoài sân Mà chỉ có con chó vẫn hướng ra cổng mà sủa, Làm đào thở vào nhà nhóm Mở cửa bước ra ngoài Đào cầm cái xép ném vào con chó mà quát lên làm nó sợ chui vào góc bếp nằm im mà không dám sổ tiếp nữa. Nhìn xung quanh sân không thấy gì, Đào trở lại bên trong nhà, đóng lại cánh cửa rồi leo lên giường nằm. Đào vẫn đang nghĩ là Việt Anh đã chết khi rơi xuống giếng, mà không ngờ rằng cậu vẫn chưa chết và được bà cần cứu lên. Đưa Việt Anh về nhà, bà cần lấy nước nóng, dùng khăn, lau những vết xước đang bị máu, Vì có thể trong lúc bám vào cành cây mọc nhô ra trong hành giếng như Việt Anh kể Mà toàn thân cậu sức hết như vậy Bà Cần lắc đầu mà thở dài Khổ thần cháu quá Bố cháu mù quá mới để cái con quỷ đó vào nhà Nó đâu phải là con người đâu Việt Anh cho dù đang rất đau Cậu vẫn gượng đau hỏi bà Cần Bà ơi, bà có gặp mẹ cháu không bà Cháu muốn tìm mẹ, cháu nhớ mẹ lắm Bà Cẩn xoa đầu Việt Anh, bà dịu dàng nói. Cháu ngoan, cháu ở nhà bà rồi, mẹ cháu sẽ về tìm cháu. Ở nhà bà, bà sẽ chăm sóc và bảo vệ cháu có được không? Việt Anh hai mắt nhạt nhòa, cậu ôm chặt lấy bà Cẩn mà khóc. Cậu vẫn luôn muốn ra khỏi căn nhà, nơi có mẹ ghẻ độc ác đang sống. Bố của cậu đã vắng nhà, cậu sẽ đợi bố về để nói cho bố sự thật về con người độc ác và xấu xa đó. Từ ngày Việt Anh rơi xuống giếng, đào luôn ra miệng giếng mà ngó xuống dưới. Như cố nhìn xem nếu có chết đuối thì cái xác của Việt Anh cũng phải nổi lên mặt nước bên dưới giếng. Nhưng lạ thay, đã hơn năm ngày trôi qua mà xác của Việt Anh vẫn chưa nổi lên, làm cho đào lo lắng mà đứng ngồi không yên. Đào thường thấy run sợ, mỗi khi gió mạnh làm cái xích đu dưới gốc đa đung đưa trong gió, làm đào nổi ra gà vì kinh hãi. Đêm đêm, đào nằm trong nhà mà mỗi lần có tiếng động hay là tiếng chó sủa, Là Đào lại liên tưởng đến cái hình ảnh của Việt Anh Với hai con mắt trợn ngược gương mặt trắng bạch tìm Đào mà đòi mạng Vào một buổi tối sau đó không xa Đào ngồi trong nhà nhìn ra cổng Thì bất giác thấy có bóng dáng của một đứa trẻ Nó cứ đứng ở ngoài cổng nhìn vào Đào cố nhìn ra xem mặt mũi nó là ai Nhưng do ngoài trời tối quá không thể nhìn rõ mặt Đứng dậy tiến ra sân Thì cái bóng đó đã không còn đứng ở đó nữa Đào sợ hãi toàn thân run lên dữ dội. Trời về đêm Gió thổi mạnh Làm cái xích đu cũ đung đưa dưới tán cây đa Như có người ngồi trên đó Hiện tượng vừa rồi làm cho đào liên tưởng Đến cái hình ảnh của Việt Anh Hiện hồn vẻ ngồi trên xích đu nhìn đào Xích đu dưới tán cây rộng Của cây đa già Vẫn là nơi đám bạn đến chơi với Việt Anh mỗi tối Mà giờ đây nơi này Lại trở lên đáng sợ với đào đến vậy Ban ngày Đào ra giếng nhìn xuống Ném gầu rồi lại kéo lên Nhưng thoạt nhiên mỗi lần như thế chỉ toàn là nước Chứ không hề có gì khác Đào sợ hãi miệng lẩm bẩm Không thể nào Rõ ràng nó đã rơi xuống đó Nó phải chết đuối rồi chứ Sao không có xác Sao xác nó không nổi lên Cái suy nghĩ đáng sợ đó cứ hành hạ đào mỗi ngày Cảm giác sợ hãi lo lắng bồn chồn đó Làm cho đào mất ăn mất ngủ Thần sắc bị kéo xuống trông thấy Đào chỉ nghĩ rằng Việt Anh chết đi đào sẽ cảm thấy vui mừng lắm nhưng ngược lại khi đêm xuống mỗi khi đào ngủ hình ảnh của việt anh hiện về đứng cạnh giếng nhìn vào trong nhà lại làm đào bật người tỉnh dậy mà hét lên trong nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí cô linh trở về nhà bà cần trong đêm vừa mở cánh cửa thấy bé việt anh cô đã mừng rỡ mà chạy đến ôm con bà cần trong nhà bước ra và ra hiệu cho cô linh im lặng bà nói nhỏ Thằng bé nó vừa mới ngủ thôi Đừng có làm nó tỉnh giấc Hôm nay nó đã sợ lắm rồi Cô Linh liền hỏi bà Cần Bà ơi Thằng bé làm sao mà lại ở bên bà à? Bà Cần thoáng nét buồn trên mặt bà nói Nó ngã xuống giếng May mà trời Phật phù hộ nó thoát được kiếp nạn này Người phụ nữ đó độc ác quá Tôi cũng muốn hỏi cô một câu Biết là không nên Nhưng bây giờ bà cháu ta Cũng sống trong một nhà bà muốn biết rõ tại sao con và phong lại ly hôn và cô ta là ai cô linh buồn buồn nước mắt rưng rưng bà ơi con cũng không muốn đâu thời gian gần đây anh ta luôn ra ngoài lý do đi làm thuê cho người ta rồi rồi có bộ nhí bên ngoài còn phát hiện ra anh ta anh ta nói tới đây cô linh khóc nấc lên không thể tiếp tục nói được nữa Phải mất vài phút sau khi bình tĩnh trở lại, cô Linh mới tiếp lời. Anh ta muốn con đi khỏi căn nhà đó để, để đưa cô ta về sống cùng. Anh ta nói chót có thai với cô ta. Anh ta nói với con, nói với con nếu muốn ở lại căn nhà đó thì phải chấp nhận cô ta bà ơi. Còn làm sao có thể, có thể sống cùng anh ta với người đàn bà đó được hả ba bà? bà cần gật đầu, bà cầm nhẹ bàn tay của cô Linh. Nhìn cô gái đáng thương trước mặt, bà nói với cô Bà hiểu rồi, vậy tại sao hai mẹ con không kiếm nơi nào đó, làm lại từ đầu Cô Linh lấy tay gạt nước mắt nói Bà ơi, con cũng muốn lắm, con cũng muốn đưa cháu đi Nhưng người thân của con đều không còn ai Con sợ thằng bé đi cùng con, thằng bé sẽ phải chịu khổ bà Bà cần thở dài Bà thương cảm cho hoàn cảnh của cô Linh. Bà quay sang nhìn Việt Anh rồi quay lại nói với cô. Vậy cô cứ yên tâm, gửi thằng bé ở với bà. Bà sẽ thay cô chăm sóc nó. Khi nào cuộc sống mới ổn định, cô quay lại đón nó cũng chưa muộn. Cô Linh mừng rỡ, nét mặt không giấu được cảm xúc. Cô nắm chặt bàn tay của bà cần mà nói. Bà ơi, bà tốt với mẹ con con quá. Đức này của bà con nhất định sẽ báo đáp. Bà cần tay vỗ nhẹ lên bàn tay của cô Linh, bà nhỏ giọng nói. Bà không còn con cái, bà chỉ sống một mình. Bà cũng coi hai mẹ con như người thân của bà. Đừng khách sáo với nhau như vậy. Khi nào rảnh thì về thăm thằng bé thường xuyên, cuộc sống mới ổn định hay đón thằng bé đi. Cô Linh gật đầu đồng ý, cô tiến tới bên cạnh Việt Anh đang ngủ say, khẽ đặt bàn tay lên khuôn mặt của cậu. Cô Linh nói nhỏ Còn ở với bà ngoan Nếu cuộc sống mới ổn định Mẹ sẽ quay về đón con Mẹ hứa Sáng hôm sau Tiếng gà vừa cất tiếng gáy Cũng là lúc cô Linh chuẩn bị đi Cô đứng nhìn con trai một hồi lâu Thì quen người bước ra sân Bất chợt cô Linh giật mình Khi một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau Việt Anh vừa dậy Nhìn thấy mẹ cậu đã lao thật nhanh tới Ôm chặt lấy mẹ Việt Anh hét lên Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ cho con theo mẹ ơi, cho con theo mẹ có được không hả? Cô Linh quay người, ngồi xuống trước mặt của Việt Anh dịu dàng nói với cậu. Con trai ngoan của mẹ, mẹ phải đi kiếm việc làm, con ở đây, cô bà cần sẽ chăm sóc cho con. Đợi uh, cuộc sống mới ổn hơn, mẹ sẽ về đón con đi cùng, con được không con? Việt Anh khóc nấc lên. Vì cậu không muốn xa mẹ Ôm lấy mẹ cậu nói Mẹ ơi Mẹ phải thường xuyên về thăm con Thường xuyên về thăm con có được không? Cô Linh gạt nước mắt Cô bốt tóc của cậu con trai đang khóc Mà nói với con Mẹ sẽ về thăm con Mẹ sẽ về đón con mà Con ngoan Con tin mẹ được không? Việt Anh gật đầu Cậu ôm chặt lấy mẹ như không muốn buông tay. Bà Cần thấy vậy, bà tiến tới nhẹ nhàng cầm tay Việt Anh kéo lại gần bà. Việt Anh nhìn mẹ đi xa, bà lòng cậu cảm thấy nhói đau. Nước mắt của cậu không ngừng chạy xuống má. Từ đó Việt Anh cứ quanh quẩn bên bà Cần. Đi học về là lại chơi đùa với đám bạn trong sân nhà bà. Mà không biết rằng có một người phụ nữ vẫn hàng ngày sống trong lo lắng và sợ hãi. Người đó chính là Đào, người mẹ kế độc ác nhẫn tâm. Muốn giết chết con chồng Đào ở trong nhà Nghe tiếng lũ trẻ chơi đùa thì sợ lắm Từ ngày Việt Anh ngã xuống giếng Đào sợ nghe tiếng trẻ con cười đùa Cứ mỗi lần tiếng cười của lũ trẻ Vang lên từ sân nhà bà cẩn vọng sang Là đào sợ đến mức đóng kín cửa Không dám bước ra ngoài Tối hôm đó đào ở trong nhà Nghe tiếng động ngoài giếng Đào thấy lạ vì tiếng động như vậy Mà con chó ở dưới bếp không sủa đánh động Đào bước đón tén ra sân Nhào mắt nhìn vào khoảng đen tối tăm ở góc đa nơi cái xích đồ vẫn không ngừng chuyển động. Đào cố nhìn, cho đến khi nhìn thấy bóng đen của một đứa trẻ đang ngồi trên xích đồ thì đào hét lên. Không thể như thế, mình nhìn nhầm sao? Không phải là nó, không thể nào là nó được. Đào lùi về sau, toàn thân run lên, cố chấn tính lại bản thân. Đào rón rén bước lại gần cánh cửa, nhìn qua khe cửa. Đào chỗ góc đà thì nhận ra không có đứa trẻ nào ngồi ở đó như cái mà cô ta vừa mới nhìn thấy ít phút trước nữa. Đào lấy tay từ từ mở cánh cửa ra, thì khoảng sân rộng trước mắt chỉ có tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu lên vang đến bên tai của Đào. Nhìn cái xích đu đù vẫn đung đưa trước gió làm cho Đào cảm thấy sợ. Đào lẩm bẩm nói gì đó một mình. bài ta sẽ chặt cái cây đó đi. Tao sẽ ném cái xích đu đó đi. Mày sẽ không phá tao được nữa Đào nghĩ vậy như an ủi Tâm trí hoang mang sợ hãi của chính mình Lên giường nằm Đào cố ngủ cho tới sáng Trời vừa sáng là đào đã dậy Lấy cái cưa tay nhỏ Đào bắt kế cố gắng cưa đứt cạnh cây to Phía trên cái xích đu Bất chợt có tiếng bà cần nói vọng sang Hôm nay cô đào dậy sớm Mà sao lại cưa cái cây phá cái xích đu của tụi nhỏ thế Cô phá đi tụi nhỏ lấy cái gì chơi Đào khó chịu vì nghe bà Cần nói vậy. Quay sang bà Cần với gương mặt giận dữ. Đào nói Tôi làm gì kệ tôi, không liên quan đến nhà bà, không phải việc của nhà bà. Bà Cần không tỏ vẻ tức giận trước thái độ đó của Đào. Bà đứng đó nhìn Đào, bà lại nói Cô làm việc ác thì phải gánh quả báo đó. Bộ cô không sợ mình bị quả báo, bị trời phạt hay sao? Đào nghe thấy hơi run lên. thần sắc bỗng nhiên cảm thấy sợ khi nghe bà cần nói vậy. đào run run miệng lắp bắp. Bà, bà bà đang nói cái gì vậy? tôi không hiểu bà muốn nói cái gì. bà cần mỉm cười nói với đào. cô làm gì thì cô biết và ông trời ông cũng nhìn thấy. À, không biết nhìn nhận mình sai mà chấp niệm. người cuối cùng chịu khổ là cô thôi. đào sợ những lời bà cần nói. tay run run đào đánh rơi cái cưa trong tay xuống đất không dám nhìn bà cần nữa đào lùi thổi bước vào nhà bà cần nhìn đào đi xa rồi mới nhìn xuống đứa bé đang ôm lấy bà từ phía sau mày quá cô ta chưa kịp phá cái xích đu đó của cháu nhớ lần sau sang chơi chú ý đừng để cô ta phát hiện biết chưa đợi bố cháu về ta sẽ giúp cháu nói với bố tội ác của cô ta hy vọng bố cháu sẽ thương cháu mà phải suy nghĩ lại mọi việc Việt Anh gật đầu, theo bà Cần vào trong nhà. Từ hôm đó mỗi khi trở về khuya là Việt Anh lại lén sang nhà. Lúc thì chơi với con chó dưới bếp. Hôm thì ngồi đu quay. Hôm thì cậu chơi ở cạnh giếng. Không ít lần Việt Anh để Đào nhìn thấy cái bóng. Nhưng thật may cho cậu bé là Đào chỉ nhìn thấy cái bóng thôi. Và cũng vì ngoài vườn vào ban đêm rất tối nên Đào không thể nhìn rõ. Cũng vì vậy mà Đào càng hoang mang và sợ hãi hơn. Tối hôm sau Đào ngồi trong nhà. Nghe thấy tiếng hai đứa trẻ chơi ở ngoài gốc đà Đào nghe tiếng cười rất giống của Việt Anh Đào đứng dậy bước ra sân Nhìn ra phía gốc đà nơi cái xích đu, Thì Đào sợ quá đánh rơi cuộn len trong tay xuống đất Khi Đào vừa nhìn thấy Việt Anh đang chơi với hai đứa bé kia ở ngoài đó Đào sợ quá lùi lại Bàn chân làm đổ ấm nước Làm đám trẻ đang chơi bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn trong nhà phát ra Thì vội dừng lại mà nhìn vào trong Đào chạy ra sân Thẳng thanh hiểu cho Việt Anh chạy ra sau gốc đa, rồi trười ra ngoài bằng chỗ hở trên hàng rào. Đạp chạy đến nơi thì không thấy Việt Anh đâu nữa, quay sang phía con Thu và thằng Thanh đang đứng nhìn cô ta mà hỏi. Hai đứa chúng mày có thấy thằng Việt Anh ở đâu không? Thằng Thanh tỏ ra ngơ ngác hỏi. "Cô ơi, bạn Việt Anh đi đâu mà bọn cháu sang chơi xích đu mấy hôm nay không thấy ạ? Bạn ấy cũng không đến trường nữa." Đào toàn thân run lên, Miệng vội vã hỏi lại. Mày bảo hai đứa chúng mày chưa ngoài này thôi à? Con Thu gật gật đầu nói. Vâng, cháu với bạn Thanh chơi ở đây có hai chúng cháu thôi à? Sao cô lại hỏi bọn cháu như vậy? Bạn Việt Anh đi đâu rồi vậy cô? Đào toàn thân run lên, gương mặt tỏ ra sợ hãi. Đào lẩm bẩm rồi bỏ vào nhà. Không thể nào, rõ ràng mình còn nghe tiếng cười của nó mà. Mình nhìn thấy nó chơi ở ngoài này mà. Không thể nào, không thể nào. Con Thu và thằng Thanh quay sang nhìn nhau như thích thú lắm. Hai đứa quay lại phía sau gốc đa, phía ngoài hàng rào. Việt Anh đang nấp phía sau mà nói nhỏ. Mày quá không sao rồi, cô ta bỏ vào nhà rồi. Hai đứa bỏ ra ngoài đến chỗ Việt Anh. Con Thu nói. Tại bạn cười to quá đó, tí nữa là bị người đàn bà đó phát hiện rồi. Thằng Thanh tò mò hỏi Mà tao thấy lạ lắm Từ hôm mày bị bà ta lấy xào che Chọc cho rơi xuống đáy giếng Bây giờ mà nhìn thấy mày Tao thấy bà ta sợ sao đó mày Con Thu cũng cảm thấy lạ mà hỏi Nãy bà ta hỏi Mà nhìn bà ta cứ run run lên đó Hay bà ta vẫn nghĩ Việt Anh chết thật rồi Việt Anh kéo tay con Thu Sang nhà bà cần Thằng Thanh cũng đi phía sau Mỗi trước hiên nhà bà cần Việt Anh mang toàn bộ câu chuyện ra kể với hai đứa bạn. Nghe xong thằng Thanh hét lên. Trời ơi, bà ta, bố mày, bố mày có biết không? Việt Anh lắc đầu, cậu không nói gì, con thu liền nói. Vậy thì phải cho bố mày biết bà ta là người độc ác đi, nếu không mày sẽ không được về nhà đâu. Việt Anh buồn buồn, ánh mắt nhìn ra phía cậu, nói với hai đứa bạn. Bố tao đi làm xa nhà rồi. Chưa biết bao giờ bố về nữa. Tao vẫn đang đợi bố về. Gặp bố nhất định tao sẽ nói cho bố biết sự thật. Sau khi đám bạn ra về, Việt Anh ngồi một mình dưới hiên nhà. Ánh mắt vẫn nhìn ra cổng để chờ mẹ cậu về. Bà cần từ trong nhà bước ra. Bà tiến đến ngồi bên cạnh Việt Anh bà cần nói. Mẹ cháu đi rồi. Khi nào cuộc sống mới ổn định mẹ sẽ phải đón cháu. Ngoan vào nhà ngủ với bà thôi Sáng mai còn phải tới trường nữa đó Việt Anh không nói gì thêm Cậu đứng lên theo sau bà cần vào nhà Bà cần nằm trên giường lúc này đang ngủ say Việt Anh nằm bên cạnh bà Đang ngủ cậu giật mình tỉnh giấc Vì vừa rồi cậu nằm mơ Trong giấc mơ của Việt Anh Cậu đang đứng trong sân nhà mình Cậu đứng yên ngơ ngác nhìn xung quanh Rồi bất ngờ Cậu nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng phía sau chiếc xích đu Người đó đứng trong bóng tối nhìn cậu. Việt Anh cố nhìn về hướng cái bóng đen đó. Nhưng do quá tối mà cậu không thể nhìn rõ người đàn ông đó là ai. Tiếng dép từ trong nhà vọng ra. Việt Anh giật mình quay lại nhìn vào trong. Cậu nhận ra là đảo, mẹ kế của cậu. Việt Anh càng thấy lạ hơn khi mẹ ghẻ của cậu dường như không nhìn thấy sự hiện diện của mình. Cô ta đi qua cậu. gương mặt của cô ta giận dữ, đào tiến đến miệng giếng, tay cầm cái gầu to mà ném xuống bên dưới giếng. cô ta kéo lên thì không thấy gì ngoài nước, tức giận mà hét lên: chết phải có xác, không thể nào nó rơi xuống đó mà không có xác được. Nói rồi đào cúi người xuống giếng, cái bóng đèn kia đi từ chiếc xích đu tiến lại gần cái giếng, đúng phía sau của đào. việt anh ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là ông nội của cậu. ông giơ cánh tay của ông lên đẩy mạnh làm cho đào ngã xuống giếng tiếng hét của cô ta vang từ bên dưới vòng lên cậu giật mình mà tỉnh giấc quả thực giấc mơ vừa rồi đối với cậu rất đáng sợ trời vẫn còn khá tối việt anh bước xuống giường cậu đi nhanh ra sân chỗ hàng rào sát nhà cậu vẫn thường chui sang chơi xích đu vào mỗi buổi tối khi đào ngủ hay mới khi đào ra ngoài vắng nhà việt anh chui vô cái lỗ hổng mà cậu và thằng Thanh đã làm thì bất ngờ phía sau cái xích đu kia là một bóng đen đang đứng đó nhìn về phía cậu. Việt Anh toàn thân run lên, cậu im lặng quan sát cái bóng đen bí ẩn đó. Bóng đen đó không chuyển động, đứng im nhìn về phía của Việt Anh, làm cậu như chết chân tại chỗ. Còn đang hoang mang thì từ bên trong nhà tiếng dép, tiếng bước chân của đảo, mẹ kế của cậu hớt hạ chạy ra. Việt Anh quan sát, cậu liền nghĩ Tại sao lại sống trong giấc mơ của mình ban nãy quá vậy Việt Anh lấy tay véo vào má Véo mạnh vào hai bên má Làm cho cậu đau quá mà thầm hét lên Cậu lẩm bẩm trong miệng Đau quá Đau như này thì không phải là mình nằm mơ rồi Nói rồi Việt Anh hướng ánh mắt nhìn về phía của đào Cô ta đứng cạnh giếng Chỉ cách cái bóng đen kia độ hơn chục viên gạch mà thôi Cuối người xuống đào cầm cái gầu nước to được đặt dưới chân lên Gương mặt tỏ ra giận dữ mà nói Tao không tin rằng mày còn sống Chết thì phải có xác Mày rơi xuống đó Chính mắt tao nhìn thấy không thể nào mày còn sống được Nói vậy đào quăng cái gầu nước xuống giếng Kéo hết lần này đến lần khác đều không thấy được cái mà cô ta mong muốn Đào cuối người nhìn xuống giếng Nhớ lại trong giấc mơ của mình Bất giác Việt Anh quay người sang nhìn về bóng đen Đang đứng sau chiếc xích đu kia Quả nhiên bóng đèn đó bắt đầu chuyển động Từ từ tiến đến gần người phụ nữ độc ác đó Mỗi lúc một gần hơn Biệt Anh không dám lên tiếng Cậu im lặng quan sát thì bất ngờ trước mắt cậu Bóng đèn đó dùng tay đẩy ngã đào xuống giếng Tiếng hét thất thanh của đào làm toàn thân cậu như nổi da gà Bóng đèn đó nhìn xuống giếng Rồi giọng nói khàn đặc phát ra từ miệng của hắn gieo tội ác thì phải nhận quả báo. đã biết có ngày này thì tốt nhất đừng bao giờ nghĩ tới việc sẽ thực hiện tội ác đó làm gì. bóng đèn đó quay lại đi về phía chiếc xích đu bên cạnh gốc đa rồi bất ngờ biến mất. chiếc xích đu như có người ngồi ở trên Mà đung đưa trong gió một cách kỳ lạ. việt anh chạy đến nơi bóng đèn đó vừa xuất hiện thì thoạt nhiên không có ai. chiếc xích đu vẫn đung đưa như có người ngồi ở trên. Cậu dùng tay giữ chặt cho xích đu dừng lại Xung quanh không có một dấu chân nào Ngoài những dấu chân của cậu Vừa tạo ra Việt Anh tiến đến miệng giếng Cậu leo lên Chân đặt lên chiếc ghế cạnh giếng Để đứng lên cúi đầu xuống dưới giếng Để quan sát Từ trong giếng Tiếng hét kèm tiếng khóc từ dưới phát ra Cứu tôi với có ai không Cứu tôi với có ai không Việt Anh nghe rõ đó là tiếng của đào. Nhưng cậu không thể cứu được cô ta sau những tội ác mà cô ta đã gây ra cho cậu. Cậu ra xích đu ngồi xuống như mọi ngày, mặc kệ cho đảo bên dưới giếng đang không ngừng la hét. Việt Anh đang ngồi trên chiếc xích đu, Cậu đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy một sự việc thật là lùng. Chiếc xích đu từ từ chuyển động như có người đang đẩy cho nó đu lên phía trước. Việt Anh đang tính quanh người nhìn về sau, thì bất giác cậu nhìn thấy một bàn tay gầy gò với chất dịch đen như bùn. đang nhỏ từng giò xuống đất Phía sau lưng cậu Một giọng nói mà ít phút trước cậu đã nghe thấy Hãy vui lên nào cậu bé Hãy mặc kệ người đàn bà độc ác đó Ở dưới giếng Đó là hậu quả mà cô ta đáng được nhận Chúng ta chơi xích đù nhé Chờ bố của cậu về Hãy nói với ông ấy Về tội ác của người phụ nữ độc ác đó Việt Anh toàn thân run lên Ánh mắt sợ hãi Vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay đen Và chất nhảy bùn bám trên bàn tay kia. Một mùi tanh sập vào mũi của cậu. Tiếng gà gái báo hiệu trời sáng vang lên từ lũ gà trong làng. Cũng là lúc Việt Anh không còn cảm giác thấy sự hiện diện của bóng đen kia nữa. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn thì bóng đen kia đã biến mất từ bao giờ. Bên dưới những bãi bùn đen có lẽ từ chết người bóng đen kia rơi xuống tạo lên. Cái thứ bùn bẩn thỉu và một mùi tanh rất khó chịu. Cậu đứng dậy lấy tay quẹt cái thứ bùn đó lên Thì nhận ra nó rất giống với cái thứ bùn dưới đáy giếng mà lần trước cậu ngã xuống đã từng thấy Trời sáng tiếng bà cần đã văng lên ở sân phòng sang nhà Việt Anh Việt Anh ơi! Cháu đâu rồi? Việt Anh ơi! Tiếng bà cần gọi làm cậu giật mình Việt Anh đứng dậy hét lên đáp lại tiếng gọi đó Bà ơi! Cháu ở đây! Cháu ở đây bà ơi! Bà cần chạy vội sang, bà ngồi xuống trước mặt của cậu Bà lo lắng hỏi Cháu sang đây từ bao giờ? Chả may cô ta phát hiện cháu thì sao? Việt Anh lắc đầu Cậu giơ cánh tay chỉ về hướng miệng giếng Miệng lắp bắp Bà ơi, có người đẩy cô ta Đẩy cô ta xuống dưới đó bà Bà cần ngạc nhiên, bà hỏi gấp Cháu nói gì vậy? Việt Anh nói tiếp Cháu nhìn thấy có người nào đó Đi từ xích đu ra phía cô đào đứng, sau đó, sau đó đẩy cô ta xuống giếng. Bà Cần ngỡ ngàng, bà không tin được vào tay của mình. Cháu bảo sao? Có người đẩy cô ta xuống giếng à? Mà ai đẩy cháu có biết không? Việt Anh lắc đầu, cậu quay người chỉ tay về những đám buồn nhỏ đang khô dần trên nền đất bên dưới xích đu mà nói với bà Cần. Bà ơi, người đó đứng ở đó, do tối quá nên cháu không nhìn thấy mặt người đó. nhưng trên người của ông ta bẩn lắm toàn là bùn bạ bà. bà cần nhìn theo hướng tay của việt anh đang chỉ thì quả nhiên đúng là bên dưới xích đồ là những vũng bùn nhỏ đang khô dần vì ngấm vào đất bà đứng dậy tiến đến gần bà dùng tay chạm vào lớp bùn đó một thứ bùn nhảy nhụa tanh hôi bà che mũi vì cái mùi tanh và hôi hám đó làm bà khó chịu bà đứng lên nhìn xung quanh đều không thấy gì chỉ có chỗ bà đang đứng là còn để lại những vũng bùn này quay lại miệng giếng bà nhìn xuống thì không thấy gì vì phía dưới sâu và tối quá buổi chiều hôm đó việt anh biết người mẹ ghẻ độc ác đã rơi xuống giếng nên không còn phải sợ và rón rén sang nhà chơi xích đu như trước nữa cậu chơi xích đu ngoài sân hưởng từng đợt gió mát lành thổi vào mặt tiếng gọi quen thuộc từ ngoài cổng làm cho cậu mừng rỡ mà reo lên Bố đã về, bố đã về Bố ơi Ông Phong trở về nhà Ông thấy con trai ngồi chờ xích đồ Thì mừng rỡ mà gọi Việt Anh chạy tới chỗ bố Cậu vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc Đã xảy ra cho bố của mình nghe Ông Phong nghe con trai kể lại Ngỡ ngàng mà không tin vào tai của mình Ông không ngờ Người phụ nữ đó lại độc ác Với con trai ông như vậy Ông Phong không ngờ rằng Người đàn bà đó lại độc ác đến mức muốn giết con trai của mình Ông cảm thấy trong lòng đau nhói khi nghe toàn bộ sự việc Từ miệng của Việt Anh kể lại Ông Phong cầm tay của Việt Anh lên Ông hỏi con trai Nhưng tại sao con ở bên nhà bà Cần Mà cô ta không phát hiện ra con Con làm thế nào vậy Việt Anh hai mắt tròn xe nhìn bố Cậu ấp úng nói Dạ bà Cần dặn con không được nói to Và không được sang bên này chơi Nhưng tối đến con vẫn trốn bà sang chơi xích đu. Cô đào đó ở trong nhà ngủ sớm lắm bố ạ Cô ta không biết con trốn sang chơi Nhưng mấy lần tí là con bị cô ta nhìn thấy Rồi cũng may có con Thu và thằng Thanh Hãy đứa nó giúp con bố ạ Tiếng bà cần từ phía sau Thằng bé nói hoàn toàn là sự thật Tôi là người ngoài Nhưng mong anh hãy suy nghĩ lại Cô Linh là một người mẹ tốt Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy Ông Phong ôm lấy con trai vào lòng Bố xin lỗi con Được rồi bố sẽ đón mẹ con về nhà Gia đình ta sẽ lại như trước Được không con Viện anh vui sướng hạnh phúc vỡ hòa. Những giọt nước mắt đang không ngừng rơi Trên gương mặt của cậu Ông Phong đứng dậy Ông tiến đến miệng giếng Cầm chiếc cầu nước trong tay Ông ném xuống dưới giếng Khi xuống đến đáy giếng sợi dây thừng trong tay của ông Như được người bên dưới kéo mạnh Ông Phong nắm chặt mà kéo sợi dây lên Người đang bám chặt vào sợi dây lúc này là Đào Đào được kéo đến nơi Toàn thân đã ướt hết Đào phải hét lên khi lúc này đứng trước mặt cô ta là Việt Anh Đứa con chồng mà cô đã muốn giết hại những ngày trước đó Ánh mắt càng tỏ ra sợ hãi hơn Đào như không thể tin vào mắt của mình Mà không ngừng hét lên như điên loạn Từ đó Đào như một người điên Cô ta bỏ nhà đi từ đó Có người thấy cô ta đi khắp nơi, lúc thì cười, lúc thì khóc. Ông phòng cảm ơn bà Cần đã giúp và cung mang Việt Anh khi cậu bị người phụ nữ độc ác đó làm hại. Tình cảm của hai bà cháu trở lên rất tốt, ông phòng cũng thường để Việt Anh qua nhà bà Cần chơi. Một năm sau ngày đào bỏ đi, ông phòng bây giờ cũng đã thường xuyên ở nhà chăm sóc Việt Anh nhiều hơn. Chiều hôm đó Việt Anh nói với bố khi cậu nhớ ra cái bóng đèn đã đẩy ngã đào xuống giếng. nhìn bố cậu mà nói bố ơi hôm cô đào bị ngã có bóng đen đã đẩy cô đào ngã xuống giếng ông phòng nghe con nhắc tới thì nhớ ra bóng đen đó ông đã từng nhìn thấy sau khi bố ông làm chiếc xích đu đó ông phòng nhớ lại cái ngày mà lần đầu tiên ông đứng ngoài hiên nhìn thấy một bóng đen phía sau chiếc xích đu mà bố ông đã làm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông thấy bóng đen đó sau bao nhiêu năm Từ khi có bé Việt Anh Ông phải lo kiếm tiền Mà quên đi sự hiện diện của một bóng ma vô hình Trong chính ngôi nhà của mình Vậy mà giờ đây Con trai ông lại một lần nữa nhìn thấy bóng ma đó Hơn nữa Chính bóng ma đó đã đẩy ngã Người phụ nữ độc ác Đã muốn làm hại con trai của ông xuống giếng Nhưng điều hiển nhiên mà ông Phong cảm nhận được rằng Bóng ma đó đã giúp con trai ông Khi đã trừng phạt đảo Nếu không có việc xảy ra như vậy có lẽ cả đời này ông cũng không nhận ra được lòng dạ độc ác của cô ta. Sáng hôm sau, ông Phong tiến đến chỗ xích đồ, ông lập một cái bàn thờ nhỏ đặt dưới gốc đa để hương khói. Chiếc xích đồ cũng được ông tháo xuống chôn dưới khoảng đất cạnh gốc đa. Ông Phong cắm xuống bát hương, miệng ông khấn vái. Tôi không biết ông từ đâu tới, nhưng cảm ơn ông đã giúp thằng bé, đã giúp tôi nhìn được lòng dạ độc ác của cô ta. Tôi đã mù quáng không nhận ra, đã làm khổ con mình. nay tôi xin được cảm ơn và thờ cúng, hương khói cho ông đàng hoàng. Mong ông hãy phù hộ gia đình chúng tôi được bình an. Sau lần đó Việt Anh không còn nhìn thấy bóng ma kia nữa. Chiếc giếng cũng không hiểu nguyên nhân tại sao mà mực nước lại tăng lên rất cao. Khoảng sân rộng lại vang lên tiếng cười của lũ trẻ chơi đùa mỗi ngày. Việt Anh đang chơi với thằng Thanh và kết thù thì nhận ra mẹ vừa bước vào sân. Cậu mừng rỡ chạy ra đón mẹ Ôm chặt lấy mẹ mà khóc lên vì hạnh phúc Ông Phong bước ra đến sân Thấy cô Linh thì vui vẻ tiến lại gần Ông ôm chặt lấy cô Người vợ đã bị ông mà chịu nhiều vất vả Tủi hờn Ông Phong liền nói với vợ Anh sai rồi Anh xin lỗi em Gia đình nhỏ của Việt Anh vẫn vang lên tiếng cười mỗi ngày Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong niềm hạnh phúc Mà bao năm qua Cô Linh đã khát khao có được Sau một thời gian gia đình Việt Anh Cũng dọn đi nơi khác Căn nhà trở lên vắng vẻ, âm u kỳ lạ Bà Cần vẫn thường kể cho đám trẻ trong làng Những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra Sau khi gia đình Việt Anh rời đi Ông Phong tuy đã dọn sang nhà mới của cô Linh Nhưng ông vẫn giao bán căn nhà Lạ là sao bán khá lâu mà vẫn chưa bán được Phải mất nhiều năm sau đó Thì căn nhà cũng có người hỏi mua lại Và được bán đi Đó là một người đàn ông và một đứa bé trai được dọn tới khi mua được căn nhà với giá rẻ từ ông phong người chủ mới sau khi dọn vào đã cho lấp lại cái giếng bên cạnh nơi thờ cúng đã lâu không hương khói bên cạnh gốc đa lớn trước nhà Này cũng được ông dọn dẹp thờ cúng trở lại người chủ mới làm một chiếc xích đồ mới cho con trai chơi cho mát những ngày hè nóng bức dưới cái nắng nóng như thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó rọi xuống nhưng dưới gốc cây lớn Lại là một khoảng không gian vô cùng mát mẻ Cậu bé con của vị chủ nhà Như cảm thấy được sự có mặt kỳ lạ Của ai đó bên cạnh Mà mắt thường của cậu không thể nhìn thấy được Chiếc xích đu cứ vậy Như có người đẩy Mỗi lúc một cao hơn lên khoảng không trước mặt Bóng đèn kỳ bí kia Chính là xuất hiện từ tấm ván Được đào lên từ người chủ mới Và được người này sơn mới lại Không hiểu đây là việc tình cờ Hay đã được một thế lực nào đó sai khiến mà người chủ mới lại biết mà đào tấm ván đã được trôn cất lên được. Không lâu sau đó, hai bố con người chủ mới cũng dọn đi và căn nhà từ đó để không, mà không có ai dọn tới cho tới tận ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị vừa đã nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Hoàng Kiên. Hai người tác giả quá quen thuộc, hợp tác rất là nhiều với kênh Người dẫn đường Quay Âm. Đóng góp cái sự thành công Rất lớn cho kênh Và sự thành công của kênh Người dẫn đường đến nay uh, Nó chưa có gì là to tát cả Nhưng mà nó cũng đang trên đà phát triển Và Thuận Và toàn bộ ekip cũng rất vui mừng vì điều đó Và tất cả là nhờ sự ủng hộ Tin yêu, yêu mến Của tất cả quý vị Duy Thuận uh, thay mặt cho toàn bộ ekip uh, Mỗi một ngày luôn luôn phải gửi tới Cho tất cả quý vị Những lời cảm ơn chân thành nhất bởi vì nếu không có quý vị thì duy thuận cũng không được thỏa cái niềm đam mê đọc truyện của mình nếu không có quý vị thì kênh người dẫn đường quay âm có lẽ đã phải đóng từ rất lâu rồi và không thể tồn tại mấy năm nay à, và thuận cùng toàn bộ tất cả mọi người luôn luôn cảm ơn sự tin yêu đón nhận của tất cả quý vị hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ thật là nhiều cho duy thuận hơn nữa trên chặng đường phát triển kênh của mình nhé quý vị nào mới biết đến kênh rất là mong quý vị Hãy dành tặng cho Thuận một like, rồi đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký nhé. Và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ để lại những bình luận nói nên cảm nhận suy nghĩ của mình sau khi đón nghe những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.